Chúa bị chết thật là thê thảm, máu đào bắn mấy chục mễ, đại vương mặt đều thay đổi sắc, liền giận chó đánh mèo đều không giành lo, phủ một cái chết thẳng cẳng tiểu ô xà cuốn quít về tới Linh Hư đỉnh. Linh Hư bảo điện trên đài cao, đông đảo xà lâu la nhóm nhìn cửu công chúa thi thể quỳ sắt đất khóc giống, rất giống đã chết chính là chính mình cha mẹ, khóc đến thiếu chính là đại bất hiếu. Trong khoảng thời gian ngắn khóc thảm thiết thanh dung trời, cả tòa đỉnh núi trướng khí mù mịt, mặc ngự phiền không thắng phiền, hung hăng một roi huy ở đại điện cột đá thượng. nháy mắt ngừng lâu la nhóm khóc tang kim lân xả nhanh đi băng trong hồ đem bổn tọa ngàn năm tuyết tham lấy ra là đại vương kim lân xả nhanh chóng dơ xoa xoa đi trước băng hồ trong lòng biết ngàn năm tuyết tham có tu đổ nguyên thần khởi tử hồi sinh tri hiệu cựu công chúa lần này là nhất định có thể sống lại kia chúng nó cũng liên quan tránh thoát một kiếp ngao ngao đông đảo phụ trách bảo hộ tây sơn thiên điện lâu la nhóm hỉ cực mà khóc một canh giờ lúc sau kim lân xả thu hồi tới ngàn năm tuyết tham Mạc ngự đem này nghiền nát cấp trên bàn tiểu ô xà ăn vào chỉ chốc lát sau thời gian trên bàn kim quang trận lóe tiểu ô xà biến thành hình người Mạc ngự duỗi tay tiểu tâm mà xem xét nàng mạch đập tuy rằng suy yếu đến cơ hồ cảm thụ không đến nhưng rốt cuộc không hề là không hề động tĩnh căng thẳng trái tim lúc này mới hơi chút hoan hoãn hắn bế lên trên bàn hôn mê bất tỉnh tiểu thiếu nữ trở lại nội điện đem nàng đặt ở trên dương lớn chờ nàng tỉnh lại cả ngày trướng khí mù mịt cảm xúc thay đổi rất nhanh mạc ngự nghìn năm qua cũng chưa như vậy chật vật quá hắn thật cẩn thận mà canh giữ ở giường lớn trước cũng không suy nghĩ đi tìm giữa sườn núi hùng sáu phiên thoái hắn mãn đầu góc tưởng chính là chờ mội mội tỉnh lại hắn liền thời khắc đem nàng mang theo trên người xem nàng còn như thế nào đi tìm kia chỉ không biết xấu hổ gấu đen tinh cứ việc mạc ngự vẫn luôn đều tưởng không rõ vì cái gì bọn họ ô xả nhất tộc thẩm mị sẽ xuất hiện loại này quỷ dị thống nhất bọn mội mội đều phi ra giày thịt béo gấu đen tinh không cả. mạc ngự căm giận rất nhiều lại có chút yêu thương Hắn bỏ đến trên giường lớn, dựa gần trên giường thiếu nữ nằm, chỉ chốc lát sau lại cầm lòng không đậu để sắt vào cọ cọ nàng lạnh leo khuôn mặt nhỏ. Chính tình cảm tràn lan, ngoại điện đột nhiên lại vang lên kim lân xà hoảng sợ thanh âm, đại vương, đại vương không hào hoa. Mặc ngự lập tức từ trên giường lên, mỗi lần từ kim lân xà trong miệng nghe được không hảo này ba chữ, hắn cũng chỉ cảm giác huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, phiền không thắng phiền. Làm sao vậy? Tiến vào nói chuyện. Kim lân xà một phen nước mũi, một phen nước mắt mà nhào vào nội điện, khóc thiên thường địa, đại vương, cửu công chúa dưỡng kia chỉ miêu yêu chết mất, ô ô kim lân xà cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, thuộc hạ cũng không biết kia miêu yêu sao lại thế này, nó vừa nghe nói cửu công chúa đã chết, đầu tiên là vui sướng đến không được, sau đó liền, liền đụng phải thuộc hạ kim xoa chết mất. Kim lân xà lòng có xúc động, đảo không phải vì kia chỉ miêu yêu, mà là nó ngày gần đây tới thủ vệ ở Tây Sơn Thiên Điện, minh bạch kia chỉ miêu yêu cùng cửu công chúa quan hệ phỉ thiện này nếu là cửu công chúa tỉnh lại phát hiện là chính mình hại chết kia chỉ miêu muốn, ngao ngao nghĩ đến chính mình kết cục kim lân xà thống khổ đã chết không rõ êm đẹp kia chỉ miêu yêu như thế nào liền tìm chết nột muốn chết cũng đừng đụng vào hắn kim xoa thượng tìm chết nha mặc ngự thấy kim lân xà khóc sức mướt bộ dáng liền phiền lòng vung tay không kiên nhận nói một con mèo yêu mà thôi đã chết liền tính nào cái gì đại vương ngài có điều không biết kim lân xà khóc đến ủy khuất Lúc trước là kia Chỉ Miêu yêu đem cửu công chúa từ vỏ trứng trung bảo ra tới, cửu công chúa đối kia Chỉ Miêu yêu thích thật sự, thu nó lưu tại thiên điện làm bạn, kêu Miêu yêu cũng man một phận, tuy nói biến hình đều không hoàn toàn, nhưng cũng không gây chuyện thị phi, hiện giờ nếu là cửu công chúa tỉnh lại, biết được Miêu yêu đã chết, chỉ sợ sẽ oán hận đại vương. Khóc xưng đôi mắt thật cẩn thận mà ngó mắt mạc Ngự biểu tình. Quả nhiên mạc Ngự mày một ninh, nhìn mắt trên giường an tĩnh ngủ thiếu nữ, ngàn năm tuyết tham kỳ hiệu. đã khiến cho trên người nàng giữ tận vết roi dần dần tan đi, có thể tưởng tượng đến là chính mình thân thủ hại chết muội muội. hiện giờ nếu là liền kia chỉ miêu yêu cũng đã chết, muội muội chỉ sợ cả đời đều không nghĩ để ý tới chính mình. Xa vương đại nhân có chút rồi dám, rồi lại bất hạnh không có cách nào. Cũng may kim lân xà sớm có chuẩn bị, vội vàng hiến kế nói, đại vương, thuộc hạ đã đem kia miêu yêu thi thể ném đến băng trong hồ, dù sao miêu tinh nguyên hình phần lớn một cái dạng, chúng ta có thể từ dưới chân núi miêu trong tộc tuyển một con cực giống chết đi miêu yêu đại bạch miêu hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa còn cấp cựu công chúa chỉ cần bảo đảm kia miêu tinh bất biến hồi nguyên hình cựu công chúa liền phát hiện không được khác thường mặc ngự nghe vậy trần trờ mà nhìn mắt trên giường lớn tiểu thiếu nữ tuy rằng cảm thấy vớ vẩn khá vậy biết này vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp hắn cuối cùng đồng ý kim lân xà mưu kế vậy vây tay ý bảo nó mau đi tìm tương tự miêu tinh trở về rốt cuộc hiểm hiểm bảo vệ mạng nhỏ Kim lân xả khổ hề hề mà đi trước dưới chân núi tìm Miêu Tinh, dọc theo đường đi tới lui xà đầu, nó rốt cuộc ngộ ra một cái chân tướng, kia chỉ Miêu yêu đối cựu công chúa quyết đoán là chân ái nột, vừa nghe cựu công chúa đã chết lập tức liền tuân tình. Chỉ tiếc không có nghe được chính mình vất vả thu hồi tuyết tham, cứu sống cựu công chúa phần sau đoạn. Kim lân xả thật sâu mà vì kia chỉ chết đi Miêu Tinh cảm thấy tiếc hận, hành trình nhanh hơn. Đương nhiên tô tiểu viện cũng không biết được một đoạn này có quan hệ tuân tình tiểu nhạc Đệm. Nàng chỉ lo chính mình đã chết hảo rời đi trò chơi, sớm quên mất còn có một con lời thề son sắt muốn bồi nàng cùng chết cùng nhau rời đi miêu quân đại nhân. Đến nỗi miêu quân đại nhân vì cái gì muốn tìm cái chết, này nguyên với vũ trụ miêu tinh cầu truyền thống. Hỏi, nếu một con miêu yêu một con địa cầu tiểu thiếu nữ làm sao bây giờ? Đắc, miêu tộc truyền thống, đưa một con miêu vì này chỉ thiếu nữ đạt thành tử vong cộng 9 lần khi, có thể thành công chuyển biến thành người địa cầu. N lâu phía trước. đương soái khí miêu quân đại nhân từ miêu tinh mới vừa xuyên qua đến địa cầu khi khi đó đơn thuần miêu quân đại nhân còn không biết như thế nào kỳ thị chủng tộc nó còn không rõ vì cái gì không có người nguyện ý nhận nuôi cả người xám xịt chính mình thẳng đến trời sáng khí trong mỗi một ngày nó nhân tìm không được thức ăn mà lưu lạc ở quanh hồ công viên đại đại mắt mèo nhi loạn quét trong tầm mắt xuất hiện một kiểu tiếu tươi đẹp tiểu thiếu nữ miêu quân đại nhân lửa nóng trái tim bang bang thằng nhảy rốt cuộc nổi lên lòng xấu xa a phi là hạ quyết tâm Miêu ô nó huy mãnh mà phát trên người trước, ngượng ngùng mà dung cảm về phía thiếu nữ thổ lộ, dính đầy bùn đuôi mèo thành công đem thiếu nữ trắng tinh tà váy quét thành màu xám. Chủ động đến gần kết quả là thực bí thảm. Cổ kim vô số si nam đoán nữ bi kịch chứng minh, ngôn ngữ không thông, là cản trở tình yêu đệ nhất sát thủ. Thiếu nữ nghe không hiểu nó ngoại tinh ngữ, ngược lại lấy ra khô bỏ ngăn chặn nó miệng, rồi sau đó khinh phiêu phiêu rời đi, để lại cho nó một cái mạn rượu mà u buồn bóng dáng. Miêu quân đại nhân si ngốc ngóng nhìn thật lâu sau, nuốt vào trong miệng thơm nào ngạt khô bò, bám giết không tha mà theo đuôi thiếu nữ mà đi, giờ này khắc này nó trong lòng cũng đã hạ quyết định, nó phải vì ái biến thân. Miêu ô. Vì thế miêu quân đại nhân hoàn mỹ mà tiến hành rồi chính mình lần đầu tiên tử vong, này trực tiếp kết quả chính là, cùng yêu thầm nữ thần cùng nhau xuyên vào trò chơi, trong trò chơi nó lại lục tục đã chết 2-3 lần, chết như thế nào tạm thời không biểu, lúc này mới rốt cuộc thành công biến ra nửa hình người, học xong địa cầu ngữ. Ở kế tiếp nhật tử, vì chân ái phấn đấu quên mình miều quân đại nhân liền vẫn luôn ở tìm đường chết trên đường chạy như liên chưa bao giờ đình chỉ quá. Nhưng nó lại không dám bị chết quá nhanh, bởi vì chết xong rồi 9 lần, nó liền sẽ rời đi trò chơi, cho nên nó cần thiết thời khắc đuổi theo nữ thần tử vong bước chân. Đây là một cái gian nan mà ngọt ngào tìm đường chết quá trình. Tô Tiểu Viện cũng không biết được. Hai ngày sau rạng sáng, Tô Tiểu Viện hôn hôn trầm trầm mà chuyển tỉnh. đương ý thức được chính mình thật sự giống như miêu quân đại nhân lời nói chết mà sống lại lúc sau nàng vui sướng động động thân thể phát hiện chính mình không chỉ có không có như hệ thống uy hiếp như vậy cả người suy yếu ngược lại tinh lực dư thừa chút nào không giống chết quá một lần liền biến thân đều trở nên tùy tâm sở dục lên tô tiểu viện tâm tình kích động vừa định hồi thiên điện nói cho miêu quân đại nhân chính mình đã thành công chết quá một lần nội điện nhập khẩu người mặc đẹp đẽ quý giá trưởng bảo mạc ngự bước đi tiến vào hán đơn cánh tay ôm chỉ phì phì đại bạch miêu khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình ghét bỏ lại ở nhìn thấy trên giường lớn thanh tỉnh tiểu thiếu nữ lúc sau vui mừng lộ rõ trên nét mặt mặc ngự ở khoảng cách giường lớn hai ba mẹ xa địa phương dừng lại bước chân có chút xấu hổ lại hoặc là nói có chút thấy náy nhưng loại này hay náy lại ẩn hàm phẫn nộ cùng nôn nóng mãn đầu góc mâu thuẫn cảm xúc khiến cho hắn buột miệng thốt ra mà liền tưởng cùng muội muội xin lỗi nhưng lời nói đến bên miệng lại vòng trở về đại vương như vậy ngạo kiều mà nghĩ ta có cái gì sai ta cũng không có muốn thương tổn muội muội. là mội mội chính mình chấp mê bất ngộ vì kia gấu đen tinh liền mệnh đều không cần tưởng tượng đến gấu đen tinh mặc ngự mặt lập tức liền trầm nhưng rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm phát giận hắn vài bước tiến lên ngồi ở mép giường đầu ngón tay chọc chọc trong lòng ngực đại bạch miêu đại bạch miêu không tình nguyện miêu ô một tiếng nhảy đến tô tiểu viện trên đùi kéo đôi dài ở nàng trên đùi cọ cọ tô tiểu viện nghi hoặc mà nhìn về phía mặc ngự đối phương có chút trột dạ mà trả lời ta ở ngoài điện thấy này chỉ miêu tinh cảm thấy có điểm quen mắt Kim lân xà nói là người thiên điện nội người hầu, ta liền thuận tay đem nó xách vào được. Tô Tiểu Viện hiện tại tâm tình với lúc, tuy rằng cảm thấy bột thái độ cổ quái, nhưng thấy trên đùi như cũ bụ bấm đại bạch miêu, nàng cũng không nghi ngờ có nó, thói quen tính mà vươn tay xoa xoa nó đầu, nào chỉ đối phương lợi chảo một hiên, nạo kêu mà né tránh nàng đụng chạm, cặp kia màu vàng nhạt mắt mèo nhi dùng sức chừng mắt nàng, ở nhìn thấy nàng trong mắt kinh ngạc lúc sau, nó lại hậu chi hậu giác, đà đà kêu to một tiếng. Vươn móng nuốt miễn cưỡng cọ cọ nàng mu bàn tay. tia bộ dáng, bi thương lại không tình nguyện. Nó làm sao vậy? Tô Tiểu Viện nếu mày nhìn về phía mặt ngự, trực giác miêu quân đại nhân đột nhiên trở nên cổ quái là cùng hắn có quan hệ. Bộ đại nhân ánh mắt lại càng cổ quái, khả năng, có thể là bi thống quá độ đi, nó cho rằng ngươi đã chết. Nhanh chóng mà nói xong, mặc ngự chính mình đều bởi vì trột dạ mà có điểm mặt nhiệt, hắn khẩn trương mà liếc mắt Tô Tiểu Viện trên mặt biểu tình. không có phát hiện cảm xúc dị thường lúc sau mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi tô tiểu viện ôm trên đùi đại bạch miêu thân mật xoa xoa hiện tại nàng chỉ nghĩ cùng miêu quân đại nhân trò chuyện hảo thương lượng tiếp theo như thế nào tìm đường chết nơi nào có tâm tư suy xét buộc đại nhân nội tâm dối dám cùng chấn động cùng mạc ngự suy nghĩ oán hận tương phản nàng cảm kích mạc ngự rốt cuộc ra tay tàn nhẫn giết chết chính mình một lần thập phần mà cảm kích đáng tiếc hai người không đạt tới tâm ý tương thông nông nỗi xa vương đại nhân khô cằn mà ngồi ở bên người nàng tuấn khóc trên mặt chút nào biểu tình công lộ cũng khó trách tô tiểu viện không hiểu hắn dối dám mắt thấy muội muội lực chú ý đều ở kia chỉ miêu tinh trên người mặc ngự trầm đốn một lát lại không thoải mái sấn tô tiểu viện không chú ý hắn xanh dần đôi mắt hung ác mà chừng mắt nhìn nàng trên đùi miêu tinh liếc mắt một cái trên đùi đại bạch miêu đột nhiên run lên tô tiểu viện dọa nhảy dựng người làm sao vậy nàng néo néo miêu tinh cái đuôi đối phương lại trước sau chỉ là run bần bật đại đại mắt mèo nhi chung mau rơi lệ cũng không có giống thường lui tới giống nhau thẹn thùng mà ở nàng trên đùi loạn vạn tô tiểu viện nóng nảy cho rằng miêu quân đại nhân sinh bệnh nặng thêm chi vừa mới lại nghe được nó là bởi vì chính mình mới như vậy rốt cuộc toát ra điểm hiếm thấy ô nhu nàng nhẹ nhàng thuận thuận nó mau. nào chỉ nàng thân mật động tác lại làm trên đùi đại bạch miêu tránh chi é sợ cho không kịp vài cái lảo đảo suýt nữa ném tới trên mặt đất ngao ngao mama ma đam mê tới cứu ta ô xả nhóm đều hảo khẩu sợ rốt cuộc bất kham quấy giày cùng uy hiếp Đại bạch miêu từ tô tiểu viện trên đùi đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, thiếu chút nữa khóc hạt kim lân xà nói tốt cơm ngon rượu say đâu. Nói tốt mỹ nhân làm bạn đâu. Nói tốt chỉ là làm bạn không cần hiến thân đâu. Chính là hiện giờ này thư xà đối hắn sở tới sở lui là muốn quẻ kiểu gì. Ô ô, nó, thượng, đương. Tô tiểu viện nhìn trên mặt đất khổ hề hề đại bạch miêu, những mày đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người mặc ngự. Một đại nhân ngàn năm khó được một hồi mà tao đỏ mặt, khả năng, có thể là quá đói bụng. Đi. Người mới đói, người cả nhà đều đói. Khi Dễ Nàng nhìn không thấu động vật tâm tư mị, tuy rằng nguyên hình lớn lên tương tự, nhưng Miêu Quân kia tư bị nàng sờ sờ đều phải nằm lăn lộn, Này chỉ tiểu kiều Miêu vẻ mặt bị cường ít thống khổ bộ dáng chẳng lẽ chỉ là quá đói. Chương 88: bộ tịch mịch như tuyết. Miêu đồng đội không biết tung tích, Tô tiểu viện còn tính có điểm lương tâm, không có chỉ lo chính mình tìm đường chết, tận tâm tận lực siêu tầm Miêu Quân bóng dáng, nhưng khắp linh hư nơi đều là mạc ngự địa hạt. Hắn phải có tâm tàng khởi một con sinh tử không rõ miêu tình, quả thực dễ như chở bàn tay, không có biện pháp từ mạc ngự trên người vào tay. Tô Tiểu Viện đơn giản bắt đi rồi kia chỉ thay thế phẩm miêu yêu, nàng đem miêu yêu mang về thiên điện, hy vọng có thể khảo vấn ra điểm hữu dụng. Tin tức tới Sự thật đương nhiên là thực tàn khốc. trừ bỏ từng tiếng đầy nhịp điệu miêu ô hai chữ ở ngoài, Tô Tiểu Viện không còn có từ kia chỉ nhát gan miêu tinh trong miệng được đến bất luận cái gì còn lại đáp lại. Đến tận đây Tô tiểu viện rốt cuộc minh bạch một cái chân lý, nguy lai, like, miêu quân đại nhân cũng không phải kém cỏi nhất cấp thấp tiểu yêu, bởi vì ít nhất nó còn có thể loát đến rõ ràng đầu lưỡi, nghe được minh bạch tiếng người. Mà này chỉ tiểu kiều miêu, ai, nói nhiều đều là nước mắt. Mang theo tiểu kiều miêu sinh hoạt vô cùng mà nháo tâm, liền ăn uống tiêu tiểu đều còn muốn tô tiểu viện tự mình hầu hạ, nó chính mình bắt không đến cá còn có mặt mũi nhảy nhót lung tung mà kêu to. càng thân thiền chính là nó còn luôn dùng một loại bổn miêu kiên quyết không bán thân đê tiện ánh mắt nhìn nàng cùng lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hiền huệ miêu quân quả thực không thể so sánh tô tiểu viện hối hận đã chết mang về này chỉ thai họa mấy ngày qua liền cố hầu hạ nó liền sớm định ra tốt tìm đường chết kế hoạch cũng chưa tới kịp thực thi cũng không biết có phải hay không còn ở chú ý lần trước thất thủ giết chết chuyện của nàng bột đại nhân hai ngày này an tĩnh đến quỷ dị tô tiểu viện luôn có loại thực cảm giác không ổn nhưng rốt cuộc không miệt mài theo đuổi Đêm khuya tĩnh lặng, linh hư trên núi các loại tinh quái nên ngủ đều ngủ, nên kiếm ăn cũng lặng lẽ xuất động, thủ vệ ở Tây Sơn Thiên Điện một chúng xà lâu la nhóm lại đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần, liền sợ một không cẩn thận lại xuất hiện cái không biết xấu hổ yêu tinh đem kiểu công chúa cướp đi. Nội điện trên giường lớn, liên tục mấy ngày mang theo tiểu kiểu miêu không được an bình tô tiểu viện mới vừa ngủ hạ, kia vẫn còn ghé vào lưu nước bên cạnh cùng bên trong tiểu cá vàng đối diện tiểu kiểu, kiểu miêu liền khinh phiêu phiêu mà nhảy đến trên mặt đất. Nó xoắn miêu bộ vặn đến trước giường, mập mạp thân mình dùng sức nghệ, thành công bỏ tới rồi giường lớn nội sườn, hoa ở thiếu nữ ấm áp ôm ấp trung thoải mái ngủ, đôi to thích dí mà ném đến bên cạnh người. Ngao ngao, mỗi ngày trang người câm nhật tử thật là khó chịu, mỗi ngày muốn ngủ giường lớn đều đến chờ đến nửa đêm hào ưu tang. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, thiên điện nội duy nhất một cái cửa sổ nhỏ ven đột nhiên dò ra một chương nhăn run gió giấy tuyên thành, ngay sau đó giấy tuyên thành hơi hơi run dậy. lộ ra giấy tuyên thành phía dưới một cái lông sù sù tuyết trắng đầu dừng một chút sau đó lại là hai chỉ lông sù sù móng nuốt leo lên bệ cửa sổ thật dài thô trắng đuôi to một quyển trên đầu nhăn rún do giấy bị cuốn tới rồi cái đuôi tiêm sau đó chỉ thấy cửa sổ bóng trắng đông chốc đóng lên một con thân thủ mạnh mẹ đại bạch miêu nhẹ nhàng dừng ở trong nhà dẫm lên miêu bộ chiều trên giường lớn ngủ say thiếu nữ đi nhanh mà đi nữ thần thỉnh nhận lấy tâm ý của ta kích động mà cuốn sờ soạn viết xuống lại một phong thư tình chết mà sống lại miêu quân đại nhân linh hoạt mà nhảy trên người giường, lại không đợi nó bỏ đến trên giường, đầu tiên liền chú ý tới giường lớn bên cạnh rất xuống một cái bạch cái đuôi, chính thoải mái đánh cấn nhi, đại nhân ưu nhã miêu bộ cứng lại rồi, đại đại mắt mèo nhi gắt gao nhìn chằm chằm cái tia bạch cái đuôi, nhìn mấy chục giây, quả thực buồn cười, từ đâu ra tiểu yêu tinh dám can đảm bá chiếm nó vị trí, đại nhân sắc bén móng vuốt trên mặt đất hung ác mà cào đến kéo kẹt rung động, cũng may đại nhân là có tu dưỡng hảo miêu. đương nhiên sẽ không tại đây loại thời điểm đánh thức manh manh nữ thần ngắn ngủi mà phát tiết phẫn nộ lúc sau nó thu hồi lợi chảo hơi hơi nghiêng đầu thưởng thức chính mình so trên giường kia chỉ miêu càng xinh đẹp đôi to cái nuôi tiêm quyển thượng nhăn rún do giấy trên giấy cẩu bỏ thể thư tình hai cái chữ to cao cấp đại khí thượng cấp bậc nghĩ đến chỉ cần nữ thần bám giết không tha mà tiếp tục chết bọn họ hạnh phúc sinh hoạt liền vào ngày mai đại nhân thực vô sỉ mà cười vô cùng mà tình cảm mãnh liệt mênh ngông bạch quang trận lóe trên mặt đất đại bạch miêu hóa thành cao lớn hình người có lẽ là lại đã chết một lần có điều tiến hóa nguyên nhân lúc này đây biến thân đột nhiên liền không có cái kia nhung nhung đắt thuyền đỉnh quải hoàng bối hoảng sợ khảng loát phong trọc ti xúc phì đến hoạn giai ước hạn mại thuyền ống vứt đắt chạm hắn nhặt lên trên mặt đất thư tỉnh, hướng tới giường lớn mà đi đầu ngón tay tùy ý nhéo cái pháp quyết trên giường ngủ ngon lành tiểu tiểu miêu lập tức liền không biết chạy đến nào tòa sơn đầu qua đêm đi sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường ngủ tiểu thiếu nữ miêu quân đại nhân bình thản ung dung mà sờ đến trên giường cứ việc trong lòng rất muốn hung mãnh mà phát gục manh manh nữ thần nhưng tưởng tượng đến nữ thần này sinh ác độc tay đấm chân đá hắn lại gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng cả người khô nóng mà nằm đến trên giường mở to hai mắt mắt trông mong nhìn gần trong gang tấc tươi đẹp khuôn mặt nhỏ dầm nuốt nước miếng thanh âm ngao ngao cả người nóng bỏng cảm giác thật là dày vò cực kỳ chẳng lẽ tiến hóa trong quá trình cũng sẽ xuất hiện động dục kỳ hào triết kế Lại để sát vào một chút, hắn đều đã có thể ngửi được nữ thần trên người mát lạnh mùi hương, hắn thực thích trên người nàng loại này nước đá mát lạnh hương vị, vô luận biến miêu vẫn là biến người thời điểm đều thực thích. Lại thật mạnh nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa để sát vào một chút, hai khuôn mặt đều mau dán cùng nhau, rất sợ đem ngủ thiếu nữ đánh thức, hắn không dám lại dịch tiến nửa phần, khuôn mặt tuấn tú thượng một trận đường hồng, nhiệt đến khó chịu. Nhẹ nhàng mà hôn một cái là sẽ không có vấn đề. Đi. Đại nhân gian nan mà làm tâm lý an ủi. lại động tác vĩnh viễn so tư tưởng nhanh một bước hắn lặng lẽ đem đầu hướng phía trước lại để sắt vào một chút mắt một bế cánh môi khẩn trương mà dán lên kia hai cánh tha thiết ước mơ mềm mại đôi tay cỏ hai người dưới thân chăn đơn cả người đều căng thẳng nơi nào còn dám có nửa phần dư thừa động tác thẳng đến một hai giây lúc sau thiếu nữ như cũ thanh thiển đều đều tiếng hít thở chuyển đến hắn mới chậm rãi mở to mắt cánh môi nhẹ nhàng cọ cọ kia hai mảnh non mềm sau lại thật sự nhịn không được hắn lại tiểu tâm vươn đầu lươi liếm liếm không đem người đánh thức, sau đó lại một không cẩn thận mà liếm lại liếm, càng liếm càng nặng. Cùng với tăng thêm, còn có đại nhân không chịu khống chế tiếng hít thở. Tha thứ đại nhân trải qua nhiều năm lớn tuổi chỗ miêu kiếp sống, đầu một gặp được cái mộ tiểu thiếu nữ, nhiều lần đưa thư tình thổ lộ đều chịu khổ làm lơ lúc sau, rốt cuộc tà tâm tráng miêu gan, làm ra trộm ngọc trộm hương đáng khinh sự tình tới. Nói ngắn lại, vượt chủng tộc yêu say đắm không dễ dàng, si hán miêu cấm dục sinh hoạt không dễ dàng. cho nên đương say mê mà tình nhân trong ngọng mềm mại cánh môi khi kích động quá độ đại nhân một cái không nhịn xuống vươn hai tay ôm lấy thiếu nữ mềm eo cực độ phấn khởi cộng thêm không bố trí phòng vệ chung hắn đắc y vinh váo mà lộ ra sắc bén móng vuốt mông mặt sau thật vất vả thu hồi đôi mèo lại chui ra tới kích động không thôi mà tả hưu ném động quét ở thiếu nữ trên người trái tim bang bang nhảy đến phảng phất muốn nhảy ra tới lần cảm sao động thân thể cầm lòng không đậu mà cọ thiếu nữ so mềm thân hình bàn tay to bùn chặt. không chờ ý đồ đến liêu trùng mỹ nhân trong ngực bên thai ngược lại truyền đến một tiếng đau hô say mê trung miêu quân đại nhân cả kinh theo bản năng mà thu hồi móng nuốt nhìn đến chính mình móng nuốt thượng tinh tế tơ máu dọa một cú sốc miêu ô chào thương nữ thần phiên muộn gian hắn còn dư vị mà liếm liếm cánh ngôi ngay sau đó liền đối thượng một đôi lửa giận thiêu đốt thủy nhuận mắt hạnh mắt hạnh trung còn mang theo bị đánh thức nhập nhèm yên lặng nhìn chăm chú hắn vài giây như là không hoàn toàn thanh tỉnh ô bị manh manh nữ thần manh khóc cầu hôn sâu cầu miêu gả cầu tiếp thu nó no đến chết không phai tình yêu miêu quân đại nhân ngượng ngùng mà đệ thượng tỉ mỉ viết thư tình ở giấc ngủ trung bị trào tỉnh đầu thấy trên giường một mực quang hỏa cây nam nhân lông xù xù cái đôi còn bám giết không tha quét người bụng nhỏ trở lên tình huống nhậm tuyển một loại đều xa xa vượt qua tô tiểu viện thừa nhận phạm vi cho nên nàng làm ra người bình thường ở đối mặt nguy cơ khi bình thường phản ứng hung hăng một chân đá hướng đẩy mặt ngộng ảo tươi cười nam nhân thình thịch một tiếng rơi xuống đất ngáy mắt Miêu quân đại nhân lưu loát mà biến trở về nguyên hình, mềm mại mà trên mặt đất lăn một cái nhi. đại đại mắt mèo nhi thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, tiểu viện, có thể lại đến một lần sau. Cung nữ thần mềm mại chân nhỏ thân mật tiếp xúc cảm giác, thoải mái đã chết. Tô tiểu viện thật muốn hung hăng lại đá hai chân, chính là nhìn đến kia tư vẻ mặt hưởng thụ biểu tình nàng liền cảm thấy chính mình đá nó mới là thật mệt, túi đầu nhìn nhìn chính mình vòng eo bị trảo ra nhợt nhạt dấu vết, tô tiểu viện mày càng thêm nhăn vô cùng. thật nên làm ngươi bị những cái đó yêu quái cắn chết rớt. Nghiến răng nghiến lợi. Miêu Quân đại nhân ngửa đầu 45 độ u buồn nhìn trời, trừ bỏ nóc nhà cái gì cũng chưa trông thấy, mắt thấy Tô Tiểu Viện không để ý tới nó, nó lại vội vàng hậu miêu mặt nhảy lên giường, ở bị lần thứ hai chụp được giường phía trước, vội vàng nói: "Tiểu Viện, ta nghĩ đến làm ngươi bị bột giết chết biện pháp." Giơ Miêu trảo tử nghiêm trang thành khẩn dạng, mắt mèo nhi lại lôi thời mà hướng trước mặt người tiểu môi đỏ thượng nó. Tô Tiểu Viện hoài nghi mà nhìn nó. Ngươi có biện pháp nào? Miêu quân đại nhân gian nan mà thu hồi ánh mắt, ta trước hai ngày ở băng trong hầu nghe được hai chỉ tiểu tinh mị nói chuyện, tinh mị nói, xà vương mạc ngự từ trước đến nay thờ phụng ô xà nhất tộc huyết thống vi tôn, hơn một ngàn năm qua, chán ghét nhất chính là những cái đó huyết thống không thuần không cầu tiến tới lại ho nghèo tạo ra câu dẫn hắn ra yêu tinh, một khi gặp được này loại không biết xấu hổ yêu tinh, một giây chụp chết không nói chơi. Miêu quân đại nhân ngữ khí lười biếng lại mang theo lấy lòng. Chảo bối ở tô tiểu viện trên tay nhẹ nhàng cọ cọ. Quả nhiên, nghe xong nó nói, tô tiểu viện trước mắt sáng ngời, nhưng theo sau lại liên tiếp nhíu mày, nhưng, những cái đó ra yêu tinh cũng không giống như bao gồm ta. Giống như, nàng hẳn là huyết thống thuần khiết. Đi! Nếu không mạc ngự cũng sẽ không phái ra như vậy nhiều lâu la tới thủ nàng, liền vì không cho nàng lại cùng những cái đó huyết thống không thuần yêu tinh rảo ở bên nhau. Miêu quân đại nhân dùng một loại nữ thần ngươi đơn thuần bạo ánh mắt ngạo kiểu vọng nàng liếc mắt một cái. biến thành dã yêu tinh bộ dáng không phải hảo đúng vậy biến thân nàng đều đã quên chính mình hiện tại cũng coi như là yêu tinh tô tiểu viện mặt mày hớn hở lập tức suy tư chính mình là nên đơn giản điểm biến điều mạng xa vẫn là tính khiêu chiến lớn một chút biến chỉ hoa yêu miêu quân đại nhân thấy nàng cười đến mi mắt cong cong lại vô sỉ mà vươn móng vuốt ở trên tay nàng nhiều cọ cọ tô tiểu viện lười đi để ý nó này xương một yêu một miêu có dự miêu mà tìm đường chết kia xương đông sơn linh hư đỉnh rộng lớn linh hư bảo điện phía trên một thân nâu tím thâm bảo nam nhân một cái tắt hung hăng chụp ở trên bàn lạnh lùng trên mặt mát lạnh một mảnh ngươi thật sự nghe được bọn họ nói như vậy xác định không có nghe lầm phía dưới ngẫu nhiên thăm đến cơ mật kim lân xà kích động vạn phần nó kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. hồi đại vương thuộc hạ đích xác nghe được kiêu miêu tinh hương cửu công chúa hiến kế mục đích chính là yếu hại đến đại vương thất thủ lại một lần giết cửu công chúa còn nói cái gì sớm một chút đã chết hảo rời đi phảng phất ước gì đại vương nhiều giết chết cửu công chúa vài lần hư hư nó liền biết cựu công chúa cùng kia chỉ miêu đều không bình thường cựu công chúa cũng không nói ăn xong đại vương tuyết tham khởi tử hồi sinh cũng nói được qua đi nhưng chính mình rõ ràng nhìn kia miêu tinh nuốt khí còn đem nó ném ở băng trong hồ hiện giờ thế nhưng lông tóc chưa thương mà đã trở lại quả thực gặp quỷ nghe xong kim lân xà bẩm báo cao tòa thượng mạc ngự biểu tình một trận biến hóa tinh tế nghĩ đến hắn cũng cảm thấy tiểu cựu thượng một lần chết có kỳ quặc chỉ là lúc ấy hắn quá mức khẩn trương mà đã quên truy cứu liền tính là vì cứu kia chỉ vô dụng gấu đen tinh, kia nàng đại có thể thi lực kéo ra gấu đen tinh đó là tội gì chuyên môn phát trên người trước tìm chết, đảo làm đến như là chuyên môn tìm chết, từ từ chuyên môn tìm chết. Mặc Ngự Xanh biết đôi mắt đột nhiên chừng lớn, trên mặt biểu tình lặp lại biến ảo. Hắn cảm thấy chính mình phát hiện muội muội kinh thiên bí mật. chương 89 mươi tịch mịch như tuyết, từ khi trong lúc lơ đãng Tử Kim lân xà trong miệng nhìn trộm đến muội muội bí mật sau, Mặc Ngự tâm tình có chút phức tạp. nhàn nhạt bực bội cộng thêm nho nhỏ dối dám cùng ẩn ẩn kiêu ngạo theo trông coi linh hư bảo điện xà lâu la nhóm lời nói đại vương ngày gần đây tới cảm xúc trở nên càng thêm quỷ dị khi thì tức giận khi thì cười trộm rất là khác thường lại là một ngày sớm khởi mặc ngự cứ theo lẽ thường nghe kim lân xà báo cáo tây sơn thiên điện động tĩnh kim lân xà đại vương tiểu công chúa sáng nay rốt cuộc có động tĩnh nàng đối với gương xoắn đến xoắn đi động tác cứng đờ thật sự giống chỉ đầu gỗ tinh quái nghĩ đến sáng sớm rình coi đến hình ảnh kim lân xả sợ hái mặt mặc ngự vung tay lên không sao muội muội cũng thực sự không dễ dàng đại vương xuân phong đắc ý đại vương thiện giải nhân ý đại vương quả thực là khắp thiên hạ tốt nhất xà huynh điện phạm kim lân xả cảm động khóc dỡ kim xoa xoa còn không quên vuốt mông ngựa cựu công chúa đích sắc không quá dễ dàng eo nhỏ đều sắp vặn gãy la cũng không biết muốn làm chi vẫn là đại vương anh minh sớm mà kêu thuộc hạ giám thị cựu công chúa để tránh nàng lại lần nữa dùng ra đê tiện thủ đoạn ngư hại đại vương kim lân xà sung bái mặt lại không nghĩ vỗ ngông ngựa ở mã trên bụng mặc ngự nghe xong nó nói mày nhăn lại rõ ràng không vui làm sao nói chuyện Mội mội sinh đến thẹn thùng khẳng định so không được những cái đó nơi trốn chê hoa ghẻo nguyệt hoa yêu thủ đoạn khó tránh khỏi cực đoan điểm chịu khổ gian dậy kim lân xà trên mặt tiên tươi cười trở nên cứng đờ nó tròn xoe đôi mắt xoay đã lâu rốt cuộc vẫn là không có thể minh bạch đại vương trong lời nói thâm tầng hàm nghĩa vì thế chỉ có thể dùng mãn hàm lòng hiếu học ánh mắt nhìn đại vương cầu giải đáp mặc ngự không kiên nhẫn mà liếc nó liếc mắt một cái nếu không phải mội mội yêu thầm bổn vương muốn dùng tự sát phương thức khiến cho bổn vương chú ý nàng làm cái gì muốn bám giết không tha mà tìm chết chẳng lẽ là ngại yêu quái mệnh quá dài cái gì gấu đen tinh lợn rừng tinh đều là mây bay chính mình mới là mội mội chân ái đối tượng mặc ngự cảm thấy chính mình chân tướng đại điện trung trừ kim lân xả bên ngoài lâu la nhóm đốn rác bị mở ra tân thế giới đại môn đồng thời làm bừng tỉnh đại nội trạng nga nguyên lai like, cựu công chúa là yêu thầm đại vương liên nói cựu công chúa sao có thể không cần đại vương mà hồng hạnh xuất tường sao hết thể bất trung với sự thật tung tin vịt đều là không thể tin tích đều là ghen ghét chúng nó ra tùy vũ khí phách đại vương ở một chúng lâu la nhóm ngươi xuẩn bạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kim lân xả không chỗ dung thân mà chạy ra cựu công chúa đến ngoài điện thông báo thanh âm truyền đến đại điện trung lâu la nhóm đối nhà mình đại vương sùng bái càng thêm kéo dài không dứt sau một lát tô tiểu viện xuất hiện ở đại điện tô tiểu viện tuyệt bức là trải qua tỉ mỉ trang điểm đầu sơ tinh nguyệt lưu vân búi tóc người mặc tay háo rộng phết đất theo tuyến váy váy dài tinh diệu bên người thiết kế sơn đến nàng ngực đại eo tế tuyệt đối thỏa thỏa mà phù hợp xà tộc nông cạn thẩm mỹ xét thấy đã bị bột thất thủ giết chết quá một lần nàng lường trước mạc ngự hẳn là nổi lên cảnh giác cho nên muốn lần thứ hai tìm đường chết đầu tiên liền phải bên ngoài biểu mau chóng trảo đối phương tầm mắt ít nhất muốn ngắn ngủi mê hoặc trụ đối phương tầm mắt làm hắn không có biện pháp lý trí mà tự hỏi tô tiểu viện trầm trầm mại hướng đài cao mấy ngày nay biến thành xà hình thói quen bỏ đi hiện tại đột nhiên như vậy đứng đắn ưu nhãm mà đi đường hơn nữa thật giải phết đất làn váy làm nàng vài hạ suýt nữa vướng đến trên mặt đất cũng may nàng tới phía trước đối với gương luyện tập hảo chút thời gian cuối cùng là thuận lợi đi tới bộ đại nhân trước mặt chưa ra sai lầm mặc ngự nhìn muội muội kiểu sắc mà hướng tới chính mình mà đến tâm tình kích động trên mặt lại nửa điểm không lậu thanh sắc bãi kia trương lanh khốc chủ nợ mặt hắn nỗ lực đem thèm nhỏ dài ánh mắt từ tô tiểu viện trên người thu hồi thật sâu hút tiếp theo khẩu khí ở một chúng lâu la nhóm sùng bái ánh mắt hạ lại bắt đầu thói quen tính cao quý lanh diễm mội mội như vậy vãn còn tới làm cái gì một người nhất định phải như vậy trang rất thật hào mị tô tiểu viện thực khéo léo không có trận trắng mắt ngược lại cười đến ôn nhu ta ngày hôm qua kết bạn một đám tiến đến tặng hoa mật ong mật yêu bởi vì trước đó vài ngày từ kim lân xả trong miệng ngẫu nhiên biết được Kaka thích ngược đại eo tế mỹ nhân, vì cảm kích Kaka ca ca thủ hạ lưu tình nhân cứu mạng, ta cố ý làm đám kia mạo mỹ ông mật yêu bài một đoạn vũ đạo, đặc thỉnh Kaka cùng ta cùng đi trước nước chảy đỉnh thưởng thức. Ngực đại eo tế, mặc ngự ánh mắt theo bản năng liếc mắt trên người nàng này hai bộ vị bi kịch phát hiện, muội muội đối hắn lực hấp dẫn, xa xa vượt qua những cái đó ngược lớn hơn nữa eo càng tế hoa yêu ông mật yêu, như vậy quỷ dị thẩm mỹ biên hóa, làm đại vương hắn bắt đầu hậu chi hậu giác mà cảm thấy kinh hãi Giống như từ lần trước thất thủ giết chết quá muội mội lúc sau, hắn đôi những cái đó lại đẹp mỹ nhân đều nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Bao gồm hiện tại Tô Tiểu Viện đề cập ngược đại eo tế hong mật yêu. Cho nên đương Tô Tiểu Viện rõ ràng nhìn ra hắn hứng thú không cao khi, vì tránh cho tìm đường chết thất bại, nàng cực lực khuyên bảo, miêu tả những cái đó quyến rũ hong mật các yêu tinh là cỡ nào thiện giải nhân ý, mỹ lệ động lòng người, miêu tả đến trong đại điện đứng gác lâu là nhóm đều bắt đầu chảy nước miếng, hận không thể trưởng cánh bay ra đi xem. Mặc ngự sắc mặt lại càng ngày càng cổ quái, nhìn chằm chằm nàng xem trong ánh mắt rõ ràng không vui trong trước. Tô tiểu viện rốt cuộc phát hiện không khí không thích hợp, ngượng ngùng mà ở lại khẩu, dựng xuống tay quy củ mà đứng ở hắn trước mặt. Đại vương sắc mặt đã hoàn toàn xanh mét. Đậu má đây là cái gì tiết ấu? Nói tốt yêu thầm đâu? Nói tốt câu dẫn đâu? Muội muội vì cái gì muốn cực lực làm hắn sủng hạnh những cái đó đà đà lời nói đều sách không rõ ràng lắm ông mật yêu á huy. Nàng lại đang làm cái gì siếc? chẳng lẽ còn đối hùng sáu kia túng hóa nhớ mãi không quên mặc ngự ánh mắt tối tăm gân xanh bạo bạo điển hình mưa gió sắp đến tư thế tô tiểu viện thời khắc chú ý hắn cảm xúc biến hóa vừa thấy tình thế muốn tao vội vàng thay đổi lộ tuyến than thở khóc lóc ta nguyên cũng là hảo ý vì có thể lập này điệu nhảy đạo chân đều không biết xoay thật nhiều lần nếu ca ca không thích vậy quên đi đó là từ từ nàng làm bộ làm tịch mà xoay người rời đi bị mặc ngự đột nhiên đứng dậy cầm thủ đoạn ngươi là nói là ngươi muốn khiêu vũ nàng nói ở luyện tập thời điểm vặn bị thương chân biểu đạt ý tứ là như thế này đi tô tiểu viện người máu nào ngượng ngùng không tự tin lại lọt vào ghét bỏ bi thảm dạng mặc ngự lầm bầm lầu bầu khó trách kim lân xà nói nhìn ngươi đối với gương xoắn đến xoắn đi nói trên mặt tối tâm biểu tình tan đi lại một lần mở miệng hắn nói chung đã là mang theo ý cười bổn vương xem ngươi ngày thường biến thành nguyên hình khi cùng điều lươn dường như nơi nơi loại bò, động tác không phối hợp thật sự ngươi còn sẽ khiêu vũ tô tiểu viện đoán trách mà chừng hắn liếc mắt một cái đứng đắn gật đầu mặc ngự đắc ý mà hừ hừ đại vương ta đã thấy dáng mua quyến rũ mỹ nhân nhiều đi ngươi sợ là liền đạt tiêu chuẩn đều bài không thượng câu ta à cầu ta xem ngươi khiêu vụ à, thổ lộ a mụi mụi ngươi lớn mật mà nói ra ngươi yêu thầm tâm ý của ta à tô tiểu viện xoay người liền đi chuẩn bị ngày mai lại đến chết thấy nàng tựa hồ phải đi mặc ngự vội vàng thật mạnh một cụ bàn tay to gắt gao nắm lấy trong tay mềm mại hoạt hoạt tay nhỏ ngươi Ngươi đừng lại đi tìm giữa sườn núi kia chỉ gấu đen tinh nói, ta nhưng thật ra có thể chấp vá nhìn xem. Nói thấy nàng bắt đầu như mày, hắn lại nóng vội mà bổ sung một câu, lại xấu ta đều xem, ngươi cùng tay cùng chân nhảy ta cũng xem. Nói xuất khẩu thời điểm, mặc ngự ngẩn người. Mặc ngự là không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra loại này, lại xấu đều nguyện ý xem nói tới, lại còn có như thế mà tự nhiên mà vậy, phản phất, mặc kệ nàng thế nào, đen Tuyền cũng hảo, làm rán rán cũng hảo. Ngươi luôn là nguyện ý nhìn đến nàng xinh đẹp nhất một mặt, không phải nàng từng ngày trở nên xinh đẹp, mà là nàng ở ngươi trong lòng từng ngày chiếm cứ so bề ngoài càng quan trọng phân lượng. Xem nhẹ rất trong lòng cái loại này kỳ dị thỏa mãn cảm, mặc ngự thật mạnh méo nhéo lòng bàn tay tay nhỏ, hàm dưới dương, một hử, không phải nói đi lưu vân đỉnh. Làm cái gì còn ở trừng mắt phát ngốc? Tô Tiểu Viện như ở trong ngộng mới tỉnh, thấy hắn lại là một bộ tốn đến 258 vạn bộ dáng. kết luận vừa mới hắn nói đều không phải là xuất phát từ chân tâm tọa thu hồi tâm tư chuyên tâm tìm đường chết lưu vân đình cách cục tinh xảo hương thạch ngọc tạng lưu quang bảo các bích ngọc hành lăng giải giờ phút này đúng là nguyện huyền giữa không trung thật là cái thích hợp mở tiệc chiêu đãi cùng hẹn hò hảo ý cảnh mặc ngự làm bộ không chút để ý mà nghiêng mắt nhìn mắt bên cạnh người thiếu nữ chỉ nhìn đến nửa thanh tinh tế gáy ngọc cùng một mảnh nhỏ phiếm phân ý tế má mặc danh có chút tâm thần hơi đãng, không say mà hơn tâm thủy ý động bàn tay to hoành eo bao quát mặc ngự nhẹ niết phát quyết hai người ngay sau đó đã đặt mình trong với đỉnh giữa hồ trung ương ngồi xuống lúc sau trên bờ bắt đầu có đảo xương mù trướng xuất hiện trong chốc lát mười mấy tên người mặc thiển lủi trắng y ý thức tha ông mật yêu xuất hiện các khăn che mặt nhẹ lùng bạn đàn sáo thanh nhẹ nhàng khởi vũ quả nhiên như tô tiểu viện sở miêu tả như vậy ngược đại eo tế mạng mỹ bị mặc ngự ôm lấy ngồi xuống tô tiểu viện kỳ thật có thể phát hiện đến ra bột đại nhân lần này càng thêm cẩn thận có lẽ là lần trước thất thủ giết chính mình sự tình thật sự cho hắn để lại không nhỏ ảnh hưởng ở tô tiểu viện tùy tay đổ một chén rượu dù uống thời điểm mặc ngự dứt khoát mà một tay đoạt quá nàng chén đến rượu đem ly chung rượu ngon tất cả rót vào trong miệng xác định không có khác thường lúc sau mới đúng lý hợp tình mà lại đổ một ly còn cho nàng phảng phất biết nàng là cố ý muốn đi tìm cái chết hắn lại cố tình muốn chặt đứt nàng sở hữu tử lộ tô tiểu viện có chút sở không rõ ràng lắm mặc ngự tâm tư không rõ hắn là thiệt tình quan tâm chính mình vẫn là đã nhận ra nàng mục đích tóm lại này hai loại điểm xuất phát với nàng đều không có nửa điểm chỗ tốt nàng tươi cười không còn nữa vừa rồi tự nhiên lại đem chén rượu mãn thượng đưa cho hắn ca ca lại uống điểm này đó ong mật yêu trộn lẫn mật ong nhưỡng rượu uống ngon thật ngọt ngào mặc ngự nhìn chăm chú vào thiếu nữ bên má nhợt nhạt má lún đồng tiền có chút xuất thần mà uống nàng đưa tới bên môi rượu ngon theo bản năng mà lẩm bẩm ân là ngọt ngào ý vị không rõ theo sau đó là bám giết không tha mà tiếp tục chúc rượu Mạc Ngự tuy rằng cảm giác mội mội hôm nay có điểm cổ quái, rõ ràng vừa mới nói tốt khiêu vũ hiện tại cũng không nhảy luôn muốn cho hắn xem những cái đó không ngừng vứt mị nhãn ong mật yêu, quả thực phiền người chết, nhưng rốt cuộc không hảo quét nàng hưng. Nhưng Trung Quy vẫn là không thể nhịn được nữa. Không biết nhiều ít ly rượu xuống bụng, ở tô tiểu viện lại một lần chỉ vào một con ong mật yêu thẳng hô đẹp đẹp thời điểm, đại vương hắn rốt cuộc hoàn toàn bị liêu phát hỏa, khuôn mặt tuấn tú nghiêm, thư lệnh, liền hiểu được người khác đẹp, người đây là chính mình lớn lên xấu. từ gen ghét tâm lý đại vương miệng cách đứng khởi người tới độc thật sự hắn theo tô tiểu viện ngón tay tùy ý ngó mắt bên bờ múa dẫn đầu kia chỉ ong mật yêu trong lòng lại như thế nào cũng không cảm thấy kia ong mật yêu so với chính mình muội muội đẹp nhưng ngoài miệng nói ra nói lại độc chết bầy yêu ngươi xấu điểm cũng hảo có tự mình hiểu lấy đỡ phải giống những cái đó không biết tự lượng sức mình ra yêu tinh giống nhau ho nghèo tạo dáng hắn nói sắc bén lại vang dội trên bờ khởi vũ đến chính hàm ong mật yêu nhóm nghe được rõ ràng trong nháy mắt chỉ cảm thấy nhục nhã đến cực điểm sôi nổi che lại mặt khóc thút thít cuối cùng là minh bạch cửu công chúa vì sao trước đó kêu các nàng khởi vũ khi mang lên khăn che mặt nguyên lai là vì lo lắng các nàng từ đêm nay sau không mặt mũi gặp người anh anh bị cửu công chúa cảm động khóc đại vương đột nhiên không giả sắc thái nổi giận hắn bên cạnh người bị mắng lớn lên xấu tiểu xà tinh bị giống đến run lên mắt to ba ba mà nhìn hắn hốc mắt hồng hồng thanh âm đều nghẹn ngào ca ca Mạc ngự bị nàng hồng hồng đôi mắt vọng đến trong lòng mềm nũn, nhất thời không có lời nói. Hắn vốn là vô tâm mắng nàng, chỉ đổ thừa vừa mới uống nhiều chút rượu, thêm chi nàng lại vẫn luôn nói kêu ông mật yêu thật tốt thật tốt. Hắn nhất thời không thể hiểu được mà bực bội, khống chế không được cảm xúc, lúc này mới nói khó nghe nói, bị thương nàng tự tôn, hiện tại thấy mỗi mỗi đáng thương hề hề mà nhìn chính mình, giống chỉ không có dựa vào chim cúp nhỏ, mạc ngự lại cảm thấy chính mình thật quá đáng. Châm đốn một lát. Hắn đột nhiên một tay đem tiểu xà tinh ôm vào trong lòng ngực, thô thanh thô khí mà trấn an, cũng trách ngươi chính mình không biết cố gắng, vốn là bẩm sinh điều kiện không hào đi, còn chính là muốn đi thỉnh chút nữ yêu tinh tới làm nối lập cái này xấu mặt đi. Cũng trách ngươi chính mình xứng đáng, về sau hảo chướng điểm giáo hấn. Nói nửa ngày thấy nàng không phản ứng, hắn thanh âm lại mềm mại điểm, bàn tay to thuận thuận tô tiểu viện sợi tóc, chậm rãi nói, ta sẽ không lại ghét bỏ ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. ta vĩnh viễn đều sẽ không lại ghét bỏ ngươi muội muội ở trong mắt ta những cái đó ong mật yêu cũng chưa ngươi đẹp thật sự có lẽ thật là uống nhiều quá rượu duyên cớ mặc ngự gương mặt từng hồng tiểu tâm nâng lên trong lòng ngực thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lần đầu tiên không có đi cao quý lãnh diễm trang bức lộ tuyến nếu muội muội không chịu chủ động thổ lộ hắn khiến cho làm muội muội hảo làm cái gì muốn châm chọc hãm hại nàng hại nàng khổ sở hắn kỳ thật chỉ là không thích nàng giống như một chút đều không ngại chính mình cùng còn lại nữ yêu tinh ở bên nhau bộ dáng. Tô Tiểu Viện một chút kinh ngạc, nhìn gần trong gang tấc một chương khuôn mặt Tuấn Tú Thượng chỉ là đứng đắn cùng nghiêm túc, nửa điểm không giống tìm nàng vui vẻ, cái này làm cho nàng đột nhiên bắt đầu không biết làm sao, thật mạnh lui hai bước, nàng nhìn mắt chân trời đã trở nên lại viên lại đại ánh trăng, đem ánh mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở mạc ngự trên mặt. Chính ngươi nói không chê, ta đây nhảy đến xấu, ngươi cũng không thể nói ta xấu Mạc Ngự còn không có phản ứng lại đây nàng trong lời nói ý tứ, ngay sau đó liền thấy được trước mặt thiếu nữ mùi chân nhẹ điểm, khoảnh khắc, thuần trắng thân ảnh đã ở bên bờ đông đảo hong mật các yêu tinh ở giữa, đàn sáo thanh tái khởi, tô tiểu viện chậm rãi bày ra trước đó luyện tập quá các loại động tác, từ dễ đến khó, cũng không thập phần khó, rồi lại tiểu nghiên tư thái tăng gấp bội, ráng người thước tha hiểu điệu, trong lúc nhất thời rất là động lòng người. Cái gì gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, Mạc Ngự giờ phút này tăng thân thể sẽ. rõ ràng vừa mới mới là so này càng tinh vi vũ đạo chính là hắn lại nửa điểm nhất không nổi hứng thú mà hiện tại hắn con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bên bờ khởi vũ giai nhân sợ nháy mắt liền bỏ lỡ thời gian đương vũ đạo tiến hành đến gần một nửa thời điểm tô tiểu viện đông dương hóa thành khói trắng biến mất tại chỗ đang lúc mạc ngự bắt đầu như mày khi như là đoán chắc tâm tư của hắn kia biến mất thiếu nữ đung nhiên từ trên trời ra xuống tinh quý hoa mỹ tay háo rộng cùng làn váy phiêu tán mở ra tầng sắc nhuộm thấm thuần trắng Phấn hồng, đạm hồng, màu son, một chút biến thâm, lăng không mà xuống, phảng phất diệm thịnh mâu đơn, cực hạn thị giác chấn động. Mặc ngự xem đến mê mẩn, nhìn không trước mắt, cũng đúng là bởi vì nhìn không trước mắt, cho nên đương hắn thấy một con chói lọi đại ong mật bỗng chốc từ tô tiểu viện váy biên nảy ra, hàm chứa kịch độc con đuôi không lưu tình chút nào mà hướng tới trên người nàng chát đi xuống khi, phẫn nộ cùng nôn nóng tề tụ, động tác mau quá tự hỏi, hắn lòng bàn tay xoay mình ngưng tụ khởi một đoàn quan cầu. hướng về kia chỉ không muốn sống ong mật yêu hung hăng vứt đi không hề ngoài ý muốn đem kia chỉ ong mật yêu đánh gục trên mặt đất nô no. đại ong mật rơi xuống đất lập tức bạch quang trận lóe biến làm hình người hình người còn không có duy trì vài giây lại cuối cùng biến thành một cái xám xịt tiểu xịu xà, nằm trên mặt đất không có động tĩnh Đình giữa hồ trung mạc ngự hoảng hốt xanh biết đôi mắt trở nên đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm bên bờ chết thẳng cẳng tiểu ô xà, thôi miên chính mình là uống rượu quá sinh sản nhiều sinh ảo giác. hắn hàm chưa cuối cùng một tia hy vọng ánh mắt nhìn về phía bên bờ rốt cuộc từ trên trời giáng xuống thiếu nữ thiếu nữ bởi vì đột phát biến cố mà kinh hô một tiếng trên mặt lũa trắng rơi xuống tinh xảo ngũ quan xa lạ dung mạo nơi nào là vừa rồi còn ở hắn trong lòng ngực đáng thương khóc thút thít muội muội chương chín mươi bột tịch mịch như tuyết lại một lần thất thủ giết chết muội mặc ngự rốt cuộc thấy rõ hiện thực cái gì yêu thầm nói đến đều là chính mình tưởng quá nhiều muội muội chính là cố ý muốn tìm cái chết Hơn nữa là cô ý muốn chết ở chính mình trên tay, hắn chỉ là không rõ, muội muội vì cái gì muốn làm như vậy. Chính là hiện tại tưởng mấy vấn đề này cũng chưa ý nghĩa, muội muội đã chết, thượng một lần có băng hồ tuyết tham khởi tử hồi sinh, lúc này đây xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, hắn còn có thể lấy cái gì đi cứu nàng? Linh hư trên núi một mảnh tiêu điều, khắp nơi cao cao thấp thấp kêu khóc thanh hết đợt này đến đợt khác, Đông đảo xa lâu la nhóm quy củ mà canh giữ ở đại điện ngoại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ còn chờ đại điện chung kết quả, tuy rằng mỗi điều xả đều biết kết quả là cái gì. Trong đại điện, mặc Ngự nhìn trước mắt một thân tao bao bạch đi xinh đẹp nam nhân, lại nhìn xem nằm ở trên giường không có chút nào động tĩnh tiểu ô xà, vội vang nói, thế nào, hồ ly, có thể cứu sao? Bạch đi Việt nam tử không hề răng, tao mày lại giơ tay xê dịch trên giường tiểu ô xà, trầm giọng nói, đều đã tắt thở đã lâu, chính là đại la thần tiền cũng không có biện pháp, ngươi cho rằng ta có thể cứu sống nàng. mặc ngự xanh biết trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng tan đi đen tối một mảnh trầm mặc đã lâu hắn mới gian nan mà mở miệng không có biện pháp liền tính dù sao nàng cũng là tình nguyện chết đều không nghĩ cùng ta ở bên nhau trong giọng nói không phải không có cô đơn lúc này một cái cả người bích thanh quang lượng con rắn nhỏ hoạt tiến trong điện lục quang trận lóe nháy mắt hóa thành một mỹ mạo thiếu nữ thiếu nữ xinh đến đẹp nhìn kỹ dưới cùng tô tiểu viện hình người khi giữa mày còn có vài phần tương tự thiếu nữ có chút sốt ruột tiến lên tới Đầu tiên là nhìn tròng trắng mắt y hề nam tử, nam tử hướng nàng lắc lắc đầu, nàng lại vài bước đi hướng ngồi ở mép giường mặc ngự, thanh âm nghẹn ngào, Kaka, ca, tiểu nội là chính mình luẩn quẩn trong lòng, không kia phúc phận, ngươi đừng tự trách. Thiếu nữ nói đã là ngăn không được rơi lệ. Bọn họ ô xả nhất tộc vốn là huyết mạch loãng, hiện giờ phát sinh loại chuyện này, mặc cho ai đều khó có thể tiếp thu, Huống hồ vẫn là thân thủ hại chết tiểu nội ca chỉ là làm mạc lộ cảm thấy lo lắng chính là, mặc ngự thái độ. Bọn họ huynh đệ tỷ mội ở bên nhau hơn một ngàn năm, cho dù ngày thường mắng to ở ĩ, nhưng chung quy sẽ không tàn nhẫn đến xuống tay thương tổn lẫn nhau. Hốn hổ từ nhỏ muội phá xác tới nay, mặc lộ rõ ràng cảm giác được đến, ca ca trở nên không giống nhau, loại này không giống nhau, bọn họ còn lại huynh đệ tỷ mội đều là thích nghe ngóng, lại không nghĩ cuối cùng kết quả biến thành như vậy. Ca ca! Người trước đi ra ngoài đi, ta tưởng đơn độc cùng tiểu cửu chờ lát nữa. Mặc lộ còn tưởng nói điểm cái gì? lại nhìn đến trên giường không hề sinh cơ tiểu ô xà, cuối cùng chỉ là lau lau nước mắt đi ra ngoài chờ đến phòng nội chỉ còn lại có mạc ngự cùng tên kia bạch y hiền nam tử thời điểm bạch y hiền nam tử trần chờ thật lâu vẫn là lại lần nữa đã mở miệng kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể lệnh cựu công chúa khởi tử hồi sinh cựu công chúa là không hề phòng hộ dưới bị một trưởng chấn vỡ tâm mạch chỉ cần có công lực cường đại cùng mạch tu vi rót vào khiến nàng đạt được một lần nữa chữa trị tâm mạch năng lực liền có khả năng khởi tử hồi sinh ta có thể đem tu vi phân một nửa cho nàng cơ hồ là theo bản năng mặc ngự hưng phấn ra tiếng bích trong mắt một lần nữa sáng lên quan mang bạch dĩ rìa nam tử sắc mặt sầu lo vẫn cứ không giảm dừng một chút một nửa chỉ sợ không được cựu công chúa bị thương quá nặng mặc ngự trên mặt kinh hỉ dần dần ảm đạm đi xuống biến thành hôi bại người đi ra ngoài đi ta biết nên làm như thế nào bạch dĩ rìa nam tử mấy không thể thấy mà thở dài không thể tin được trước mắt nam nhân là từ trước kiêu ngạo hương ngạnh xả vương mặc ngự Ở lâm rời đi thời điểm, vẫn là không nhịn xuống, nam tử quay đầu lại cấp giận điệu đạo câu, ngốc tử đều nhìn ra được tới, nếu là có nghị thầm sống, nàng ít nhất hẳn là vận khí bảo vệ tâm mạch, hiện giờ tình hình, nàng rõ ràng chính là có tâm tìm chết, ngươi liều mạng cứu trở về nàng lại như thế nào? Có tâm tìm chết, cứu trở về lại như thế nào? Đương Đại Điện Trung chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm, nhìn trên giường Tiểu ô Xà, Mặc Ngự cũng đang hỏi chính mình vấn đề này. hắn sớm nên ở thượng một lần thất thủ giết chết mội mội thời điểm liền nhìn ra manh mối lại trước sau lừa mình dối người mà không muốn tin tưởng mội mội sẽ như vậy tàn nhẫn đối đai chính mình cho dù hắn từ trước ghét bỏ nàng khó coi nhưng hắn thượng một lần thất thủ giết chết nàng cũng đã lọt vào báo ứng như vậy kinh hoàng cũng đủ làm hắn thần hồn đều thoái mặc ngự chậm rãi vươn tay khẽ chạm lên giường thượng tiểu ô xà xa lân lòng bàn tay kim quang chật lóe ô xà nháy mắt ở hắn dưới trưởng hóa thành hình người tái nhợt không một tia tức giận sắc mặt làm hắn đặt trên mặt nàng bàn tay to nhẹ nhàng rung động đương thấy nàng lạnh như băng không một ti sinh khí mà nằm khi mặc ngự mới rốt cuộc ý thức được chính mình từ trước kiêu ngạo làm bộ làm tịch là cỡ nào ngu xuẩn hắn hẳn là sớm nói cho muội muội hắn trong lòng ái đều không phải là dung mạo đều không phải là huyết thống chỉ là thuần túy nàng mà thôi nàng chẳng sợ chỉ là một con xấu xí si lương tinh hắn cũng nguyện ý cưới nàng vì trung thân bạn lữ bạn lữ này hai cái kỳ diệu chữ quấn quanh đầu lưỡi làm hắn hốc mắt đỏ hồng Nếu vô tình ngoại, yêu cả đời nên giữ dội dài lâu, nghĩ vậy sao lớn lên thời gian có thể cùng nàng cùng nhau cộng độ, hắn lại nửa điểm không cảm thấy nhàm chán lỗ trống. Hắn minh bạch hồ ly trong lời nói ý tứ, cường đại tu vi, cùng đổ máu mạch, trừ bỏ hắn nhất quý giá yêu đan, không có bất cứ thứ gì có thể làm nàng khởi tử hồi sinh. Ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống, mặc ngự cười khổ cười, chính hắn đều cảm thấy chính mình ngu xuẩn, biết rõ như vậy cách làm là tự tìm tử lộ, hơn nữa nàng vốn là một lòng muốn tìm cái chết. Hắn có mấy cái mệnh có thể lấy tới cứu nàng bao nhiêu lần đâu. Chỉ là không cam lòng mà thôi, không cam lòng chính mình trong lòng nàng trước sau không đáng chút nào lưu luyến, không cam lòng nàng cứ như vậy không hề sinh khí mà nằm ở chính mình trước mắt, không cam lòng, nàng so với chính mình chết trước, mà chính mình lại liền nàng vô cớ tìm chết nguyên nhân đều không chiếm được một cái. Cuối cùng nhìn mắt trên giường lẳng lặng nằm thiếu nữ, mặc ngự tâm nhất định, chậm rãi dẫn quyết phun ra yêu đan túi người, một chút một chút đem yêu đan uy nhập trên giường thiếu nữ trong miệng thẳng đến tất cả hoàn toàn đi vào, hắn mới lưu luyến mà hôn hôn nàng khỏe môi, đứng dậy, mất đi yêu đan, mặc ngự rốt cuộc khó có thể duy trì hình người, chỉ khoảng nửa khắc hóa thành thân rắn, bàn ở trên giường lớn, kim lân xà, đem ta bảo trong hộp tuyết liên mang tới, trên giường cả người bích thanh đại xà đột nhiên miệng phun nhân ngôn, chờ đợi ở cửa đại điện kim lân xà nghe được nhà mình đại vương như thế suy yếu thanh âm, lập tức hạ một cú sốc, vài bước bổ nhào vào trong điện, nhìn đến trước mắt suy yếu đến phảng phất hơi thở thoi thóp đại xà. quỷ dạp trên mặt đất liền bắt đầu khóc thiên thường điện. Đại vương A, ô ô. Têu ngươi mau đi liền mau đi. Bị đại xà một giống, kim lân xà nơi nào còn dám chần chờ thế ngã lộn nhào mà đi mang tới tuyết liên, cấp trên giường đại xà ăn vào, suốt ăn vào mười tới đóa tuyết liên, mặc ngự mới miễn cương hóa đến hình người, tuấn mỹ như cũ, nhưng thân thể rõ ràng bị đảo rông suy yếu, mặc dù là hắn muốn ra vẻ không có việc gì cũng trở nên giấu đầu lòi đôi. Đại vương, không có yêu đàn chúng ta như thế nào ở yêu giới nào. Kim lân xà khóc đến đỏ bừng đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên giường sắc mặt tiệm hoán tiểu thiếu nữ, hận không thể dơ xoa xoa đem nàng nuốt vào yêu đan bảo ra tới, một lần nữa nhét trở lại nhà mình đại vương trong bụng. Liên về điểm này tiền đồ, bù đại vương phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Mặc ngự bực bội mà giống nó một câu, lại lời nói còn không có vừa dứt, liền bắt đầu thật mạnh ho khan, kim lân xà khóc đến càng thêm thế thảm. An vào yêu đan lúc sau, tô tiểu viện kỳ thật là có ý thức, Trong đầu các loại hỗn loạn hoành tạp thanh âm cùng hình ảnh hiện lên, cơ hồ muốn đem nàng đầu tế bạo, nàng liều mạng muốn mở to mắt, nhưng lại như thế nào cũng không có biện pháp mở, nàng cảm giác chính mình giống như làm cái rất dài rất dài ác mộng, hơn nữa chú định vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Nàng mơ thấy đã thật lâu không gặp cha mẹ, phụ thân sớm đã song tấn hoa dâm, không còn nữa từ trước khỏe mạnh, bệnh nặng trụ vào thêm hộ phòng bệnh, mậu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà từ trước đến nay cùng chính mình không hợp ca ca một mình khiêng lên trong nhà gánh nặng. Công ty bệnh viện hai đầu chạy, lại vẫn là bị thật lớn sinh hoạt áp lực ép tới không thở nổi, nàng tưởng hỗ trợ, tưởng an ủi, tưởng kêu gọi, nhưng vươn tay lại đụng chạm không đến bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, thân thể như là bị một trương lưới lớn hung hăng vong trụ, đau đớn muốn chết. Như vậy hình ảnh chân thật mà tan khốc, phảng phất không có đế lốc xoáy, đem nàng liều mạng mà hút vào địa ngục. Hít thở không thông thống khổ. Ba ba, mụ mụ nàng bắt đầu kịch liệt rua, mặt nhăn thành một đoàn. Đem canh giữ ở mép giường mạc ngự hoảng sợ, luôn cuống tay chân mà thế nàng lau nước mắt. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, ta sẽ không lại khi dễ ngươi, thật sự. Lặp lại lặp lại nhạt nhẽo câu chữ, mạc ngự chưa từng thử qua như vậy ăn nói nhỏ nhẹ an ủi tự nhiên cũng học không được xảo lưỡi như hoàng. Đầu trung mơ hồ hình ảnh dần dần đi xa, ngay sau đó mà đến lại là kim lân xả bám giết không tha kêu khóc thanh, cái gì yêu đan, cái gì muốn chết, cái gì lấy ra. Các loại hoành kích mà đến tin tức. cơ hồ đem nàng đầu nổ tung hoa tới ta tưởng trở về tô tiểu viện bỗng dưng từ lốc xoáy trung bị kéo về đông chốc mở hai mắt trừng lớn trong mắt chiếu ra một đôi chứa đầy vui sướng xanh biếc con ngươi người rốt cuộc tỉnh gắt gao đem chết mà sống lại thiếu nữ ủng tiến trong lòng ngực mặc ngự hiếm khi có như vậy rõ ràng vui mừng lộ rõ trên nét mặt thanh tuyến đều là run rẩy tô tiểu viện nhìn hắn trắng bệnh sắc mặt liên hệ đến phía trước nửa ngộng nửa tỉnh gian nghe được rách nát câu chữ sắc mặt biến đổi ngươi đem yêu đan cho ta trong cơ thể cái loại này quần cuộn không ngừng tựa hồ muốn phá thể mà ra ấm dương cảm lệnh nàng nháy mắt liền đã nhận ra chính mình thân thể khác thường đốn giác không ổn phất phất tay bính trở về ở khóc sức mướt kim lân xả đối mặt nàng nôn nóng dò hỏi ánh mắt mặc ngự có chút xấu hổ không biết nên như thế nào mở miệng rất nhiều thời điểm chính là như vậy bởi vì ái liền mệnh đều có thể vứt bỏ lại xá không ra mặt nói một câu động lòng người mật ngữ ngọt nôn hắn xấu hổ không nói gì hình cùng với cam chịu tô tiểu viện tâm đột nhiên trầm xuống Đầu bị tạc đến ẩm vang rung động, rốt cuộc ý thức được chính mình rốt cuộc làm chút cái gì. Cho tới nay, nàng đều chỉ là ở có mục đích địa tìm chết mà thôi, liền nửa phần làm bộ lấy lòng cũng không chịu trả giá, nào điểm đạt đến hắn bồi thượng mệnh tới cứu rút. Đã không có ngàn năm tu vi yêu đan, xà vương mạc ngự, bất quá một cái bình thường xa mà thôi, liền một con vô dụng sơn ra tiểu yêu đều đánh không lại, như vậy tin tức nếu là truyền ra đi, không ra một lát liền sẽ có đối thủ tìm tới cửa tới, hắn lấy cái gì tới ngăn cản. cho dù có thể miễn cưỡng hóa hiểm vi di hắn cũng sẽ từng ngày ở già mua chúng chết đi lại không có yêu tộc vĩnh sinh năng lực nay sở hữu khủng bố hậu quả đều chỉ là bởi vì hắn không chút do dự vì nàng ngu xuẩn tìm chết hành vi mua đơn phảng phất nhìn ra nàng ý tưởng lại tựa hồ là không thói quen trên mặt nàng xuất hiện loại này phức tạp cảm xúc mặc ngự hướng bên người nàng nhích lại gần duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng ủng tiến trong lòng ngực cảm nhận được trong lòng ngực ấm áp nhiệt độ cơ thể hắn nhấp môi không tiếng động mà cười cười tiểu cửu ta biết ngươi suy nghĩ cái gì ngươi chính là cố ý đúng hay không cố ý dẫn ta lần lượt thân thủ giết chết ngươi hắn mang theo bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp tiếng nói hơi khàn tô tiểu viện bị hắn ôm chặt thân thể cứng đờ cảm nhận được hắn rõ ràng suy yếu đến nhiều hô hấp nàng rũ xuống mí mắt rung nhẹ chung quy không lại ngoan hạ tâm bậy bạ nói dối cam chịu thấy nàng áy náy ánh mắt mặc ngự ôm lấy tay nàng nắm thật chặt đột nhiên cảm giác cả người lạnh cả người hay không là mất đi yêu đan không có biện pháp bảo trì nhiệt độ ổn định duyên cớ. Hắn vô tâm tư đi đoán, ngươi không nói lời nào ta cũng biết, ngươi chính là cố ý tìm chết, cố ý muốn dùng loại này cực đoan phương thức tới khiến cho bổn đại vương chú ý. Dừng một chút, hắn lại khôi phục di vã ngạo mạn, hừ hừ ra tiếng, tính ngươi cái vô dụng tiểu xà tinh lợi hại, ngươi hiện tại thành công. Nói nơi này, hắn đột nhiên lời nói phong vừa chuyển, trở nên khẩn trương, cho nên, về sau đều đừng lại dùng tự sát phương thức này tới thử ta được không. Chính ngươi cũng biết, ngươi như vậy không trải qua đánh. nếu là ngày nào đó ta lại thất thủ giết chết ngươi một lần ta thật sự sẽ nguyện ý để mạng lại đổi ngươi sống lại hắn còn đang nói chút cái gì tô tiểu viện đã tất cả đều nghe không thấy nàng chỉ là khóc chôn ở hắn trong lòng ngực thất thanh nước nở không đáng cứu ta không đáng nàng vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay không ngờ xúc tua không còn nữa bình thường làn ra chân bóng ngược lại thô giáp thả lạnh lẽo tô tiểu viện hoảng sợ mà rũ xuống mắt quả nhiên thấy hắn mu bàn tay thượng che giấu không được hai mảnh dữ tợn xà lân tại sao lại như vậy Tô Tiểu Viện chừng lớn mắt, vội vàng xốc lên hắn ống tay áo, hoảng sợ phát hiện cánh tay hắn thượng các nơi cũng là xà lân như ẩn như hiện. Nàng nôn nóng mà còn tưởng xem xét trên người hắn cái khác địa phương, lại bị Mạc Ngự một phen thật mạnh chụp bay tay, đôi mắt chừng như vậy hành động lớn cái gì, ngươi lại không phải không có, ta vậy có thể so người xám xịt đẹp. Không nghĩ nhìn đến nàng đỏ bừng đôi mắt, Mạc Ngự đem tay áo bông xuống, muốn ý đồ lặng lẽ giấu đi xà lân miễn cho dọa đến nàng, lại mới vừa một vận khí tác động tâm mạch. Trong cổ họng đó là một trận huyết khí dâng lên, làm hắn ngăn không được trọng cụ, vội vàng chật vật mà đình chỉ vật khí. Rôn dập thở dốc. Kaka, Thấy hắn như vậy bộ dáng, tô tiểu viện gấp đến độ thẳng khóc, luôn cuống tay chân mà đỡ lấy hắn, nói cho ta nên làm như thế nào, ta còn cho ngươi, ta đem yêu đan còn cho ngươi, ta không nên sống lại. Vốn là không nên sống lại hốt hoảng mà thế hắn trà lau khỏe môi không ngừng tràn ra máu đào, tô tiểu viện mau bị ngập trời mà đến ấy nấy trà tân chết. La năng xuẩn. Dễ dàng tin tưởng miêu quân đại nhân phiến diện chi ngôn, không trải qua đại não mà chỉ nghĩ lần lượt tìm chết, cho rằng như vậy là có thể trở về, lại không ý thức được, muốn cho mạc ngự thân thủ giết chết chính mình, không thua gì muốn nàng thân thủ giết chết sớm chiều ở trung trí thân huyết mạch, này nên là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình. liền sẽ nói lời nói ngu xuẩn, khóc cái gì, vô dụng liền biết khóc. Mạc ngự vươn tay dùng sức lau lau trên mặt nàng nước mắt, ra vẻ không kiên nhẫn. Đại vương hắn thần phiền chết khóc cái không ngừng tiểu xà tinh. ôm tiểu xa tinh mềm mại eo thon mặc ngự lại nhải tiện nghi chết ngươi cái không thiên phú đồ lười bùn đại vương một thân tu vi đều thua ở trên người của ngươi ngươi nếu là còn dám đi ra ngoài tìm những cái đó ra yêu tinh hồng hạnh xuất tưởng ta liền một ngụm cắn chết ngươi lại đem ngươi nuốt vào trong bụng cuối cùng hung ác mà hừ hừ hai tiếng ân không tìm khác ra yêu tinh tô tiểu viện liên tục theo tiếng ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn đôi mắt đỏ bừng ai đều không tìm nơi nào đều không đi ta liền bồi ở ca ca bên người, nghe được nàng hồi đáp, ôm nàng người chậm rãi bật cười, tuấn mỹ trên mặt nở rộ ra tia sáng kỳ dị. chúng ta thành thân đi, tiểu viện. nỗ lực nuốt xuống trong cổ họng tay ngọn, mặc ngự thanh âm bởi vì khẩn trương mà trở nên thô ráp, tuyết liên dược hiệu dần dần qua đi. hắn nửa người dưới ở đôi rắn cùng giữa hai chân không được biến hóa, nguyên bản mang cởi khuôn mặt trong khoảnh khắc bị thống khổ thay thế được, mồ hôi như mưa hạ nằm ở tô tiểu viện cảnh tượng rồn rập thở dốc. thấy nàng chỉ là hồng con mắt không trả lời. Mạc ngự có điểm nóng nảy, không rảnh lo ở vào mạnh mẽ biến thân trong lúc cả người đau nhức, ôm nàng hai tay không được mà buộc chặt, người lớn lên lại khó coi, chính mình không bản lĩnh lại ái gây họa liền chắp vá gả cho ta tính, miễn cho về sau chịu bầy yêu khi dễ, dưới chân núi những cái đó yêu tinh nhưng hung thật sự, một giây cắn chết người cái vô dụng tiểu xà tinh. Tô tiểu viện không nói lời nào, chỉ là khóc. Mạc ngự có chút tuyệt vọng, ngươi yên tâm, ngươi cũng không cần cùng ta sinh hoạt thật lâu, chờ ta sau khi chết. Nô! hắn câu nói kế tiếp còn không có nói xong trên môi đột nhiên dán lên một đôi mềm mại cánh môi hôn loạn nước mắt hàm sát hương vị đâm vào hắn đôi mắt lên men hảo chúng ta thành thân ngày mai liền thành thân nhẹ nằm ở hắn trong lòng ngực tô tiểu viện vườn tay tiểu tâm cọ cọ hắn sườn mặt thượng che giấu không được xa lân nghẹn ngào ra tiếng ân đại giới hiền hách hắn rốt cuộc không hề là chơi máy rời bản xà vương ôm lấy trong lòng ngực tiểu mềm thiếu nữ mặc ngự đột nhiên có loại ngàn năm rốt cuộc được như ý nguyện thỏa mãn cảm Chương 91: Bộ tịch mịch như tuyết. Hấp tập hôn lễ định ở ngày hôm sau, mặc ngự thân thể vượt mức bình thường suy yếu, chỉ có thể dựa đại lượng mà An Tuyết Liên mới có thể miễn cưỡng duy trì hình người, Tô tiểu viện kiên trì hôn lễ giản lược, cứ việc như thế, trận này đột nhiên mà tới hôn lễ vẫn là kinh động khắp Linh Hư Sơn cảnh nội đông đảo các yêu tinh. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, mặc ngự nghìn năm qua chưa bao giờ có nếm thử quá loại này sinh hoạt, không chưng dương, không quá mắng, không có đông đảo lâu la nhóm mê ngông quần cuộn tiền hô hậu ủng. không có uy vũ khí phách mà chỉ điểm giang sơn hắn sở hữu hoạt động phạm vi cực hạn ở không tính rộng mở nội điện bên thai là thiếu nữ tinh tế mềm mại thanh âm nghiệm những cái đó hắn chưa từng nghe qua thú vị chuyện xưa nàng ấm áp thân thể dựa vào hắn lạnh leo thân hình nhu thuận đến không giống hiện thực đơn thuần tiểu nữ hải cuối cùng rốt cuộc minh bạch hết thảy trở lại rừng cây tìm được đã hơi thở thoi thóp sư vương nói xong cuối cùng một cái chuyện xưa thiếu nữ duỗi tay nhẹ nắm trụ hắn tay thấy hắn giữa mày hình như có mệt mỏi nhỏ giọng nói ngươi nên nghỉ ngơi ca ca không đợi hắn có cơ hội nếu mày phản bác tô tiểu viện trước một bước mở miệng ngày mai là chúng ta hôn lễ ngươi tinh thần hảo không cần nghỉ ngơi ta tổng yêu cầu Mã nàng nhẹ nhàng dán ở hắn ngực bởi vì liên tục thời gian dài mà nói chuyện trong thanh âm mang theo hơi hơi mệt mỏi mặc ngự rõ ràng càng ngày càng tinh lực vô dụng tuy nói xả vốn chính là nhiệt độ thấp động vật nhưng mất đi yêu đan lại thêm chi ăn vào đại lượng tuyết liên hàn khí nhập thể tô tiểu viện kỳ thật rất sợ sợ hắn đợi không được ngày mai nàng vội vã muốn cho hắn nghỉ ngơi rồi lại không thể chủ động đưa ra muốn hắn nghỉ ngơi yêu cầu vì thế chỉ có thể làm lũng chính mình quá mệt mỏi nàng sứt xẻo nói dối mạc ngự đương nhiên nhìn ra được lại không có vết trần hắn động tác không lắm ôn nhu mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực hứ nhẹ cũng đúng ngày mai như vậy nhiều tiến đến xem lễ sinh đẹp yêu tinh ngươi là tân nương tử đương nhiên không thể bị những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt ra yêu tinh so đi xuống nếu không nhiều ném chúng ta ô xả nhất tột mặt tô tiểu viện chừng hắn liếc mắt một cái Mặc ngự chậm rãi cười mở ra, nắm tay nàng nắm thật chặt, tiểu viện, nếu là ngươi không muốn lời nói, ta nguyện ý. Tô tiểu viện đột nhiên cất cao thanh âm, không còn nữa vừa rồi ôn nhu, đừng đem ta nghĩ đến như vậy vĩ đại, ân cứu mạng lấy thân báo đáp loại này lãng mạn, tuyệt không sẽ xuất hiện ở chúng ta trên người, ta gả cho ngươi, chỉ là thuần túy tưởng trở thành thê tử của ngươi mà thôi. Nàng nhẹ nhàng dựa vào hắn, trong mắt lưu động nhợt nhạt thủy quang, còn không phải là làm lại từ đầu mà thôi, không có gì ghê gớm, mười năm. Trăm năm, ngàn năm, ta chờ nổi. Ta nguyện ý chờ đến ngươi một lần nữa tu luyện hóa hình kia một ngày, lấy bạn lữ thân phận, mà không phải muội muội. Hắn chỉ là ôm chặt nàng, không hề nhiều lời nghĩ một đằng nói một mèo khuyên giải trí ngữ. Chỉ có tô tiểu viện chính mình biết, làm ra như vậy hứa hẹn, ý nghĩa cái gì? Nàng rốt cuộc hồi không đến hiện thực, sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu của chính mình, sẽ không còn được gặp lại thân nhân, lại có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh, dùng trăm ngàn năm hoang vắng tới thực hiện chính mình hôm nay hứa hẹn. Nghĩ đến này, Tô Tiểu Viện rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, không phải bởi vì Mạc Ngự, mà là chính mình trong hiện thực cha mẹ, ở không thể xác định có thể làm hắn không hề ấy náy điều kiện ở dưới, nàng không có biện pháp lại lần nữa thiết kế Mạc Ngự thân thủ. Giết chết chính mình, huống hồ hiện giờ hắn mặc dù có tâm cũng không cái kia lực. Nàng rốt cuộc không có biện pháp đi trở về, cũng không rời đi. Không hảo. Đại vương, việc lớn không tốt. Kim Lân xả vội vã vọt vào nội điện, thấy mép giường ăn tính ôm nhau hai người. Trên mặt biểu tình ngắn ngủi mà dừng một chút, thực mau lại khôi phục đến vừa rồi kinh hoàng, hắn nơm nớp lo sợ mà xem một cái tô tiểu viện, treo giọng nói nói, cựu công chúa, ngươi trong điện kia chỉ, kia chỉ miêu yêu, nó lại đã chết. Ra ngoài kim lân xà dự kiến, tô tiểu viện cũng không có giống nó trong tưởng tượng bi thống hoặc là phẫn nộ, tuy rằng kim lân xà cũng làm không rõ kia chỉ miêu yêu vì cái gì lại luẩn quẩn trong lòng nhảy vào bể cá chết đuối. Ngươi hảo hảo chiếu cô ca ca, ta hồi thiên điện nhìn xem. Nàng hoài nghi Miêu Quân đại nhân căn bản không chết, lại hoặc là nói đã chết lại không có chân chính ý nghĩa thượng chết. Nàng liên tưởng đến chính mình mới vừa xuyên tiến trò chơi kia một ngày, Miêu Quân đại nhân rõ ràng bị bổn hoa tạp đã chết, chính là lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, này trong đó nhất định có miêu nị. Quả nhiên, đương Tô tiểu viện lại lần nữa trở lại thiên địa khi, liền nhìn đến lại một lần chết mà sống lại đại bạch miêu, hiển nhiên Miêu Quân đại nhân mỗi chết một lần hiệu quả so nàng càng tốt, không chỉ có lông tóc chưa thương tại châu mãn huyết sống lại. lại còn có hiện giờ còn rốt cuộc hoàn thành hóa hình, không hề kéo cái kia buồn cười đôi to. Tô tiểu viện xem hắn khí sắc hồng nhuận, rõ ràng không giống như là chết quá một lần, đảo càng như là tu vi tinh tiến không ít. Nếu hắn thật là yêu tinh thả hiểu được tu vi là thứ gì nói, tiểu viện vừa mới hoàn thành hóa hình miêu quân đại nhân thấy nàng hương phấn mà tiến lên đây, ta thành công. Ngươi mau xem, ngươi mau xem, ta cái đuôi không thấy. Tô tiểu viện liếc hắn một cái, quả nhiên cùng người thường không có nửa phần khác thường. cái kia hắn từ trước như thế nào cũng chưa biện pháp thu hồi tới đuôi mèo không thấy, đồng tử nhan sắc cũng biến thành bình thường đen như mực, không còn nữa từ trước động vật đặc có và nhạt. Tô Tiểu Viện trong lòng đã ẩn ẩn đoán được cái gì, nàng bông ra bị hắn dắt lấy tay, thái độ không bằng từ trước đại hắn nóng bỏng, ngươi phía trước cùng ta nói tên của ngươi kêu Bạch Diễm. "Ừm ừm." Miêu Quân đại nhân cũng chính là Bạch Diễm liên tục gật đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, "Tiểu Viện, chỉ cần chúng ta lại chết một lần, là có thể cùng nhau rời đi trò chơi." Hắn còn nhớ rõ nàng vẫn luôn muốn rời đi trò chơi, vì thế vừa mới mới hoàn thành hóa hình, liền gấp không chờ nổi mà lấy lòng. Nghe được từ hắn trong miệng nói ra rời đi trò chơi loại này lời nói tới, tô tiểu viện trong đầu không tự chủ được mà hiện ra mạc ngự trọng thương suy yếu bộ dáng, mày theo bản năng mà vừa nhíu, nhìn về phía trước mắt bạch diễm, ngươi nói thực ra, ta sở dĩ tiến vào trò chơi này, đến tột cùng cùng ngươi có hay không quan hệ. Bạch diễm bị nàng trong mắt nghiêm túc cùng nghiêm túc hoảng sợ, động vật bản năng. Làm hắn không dám dễ dàng thừa nhận, rồi lại đơn thuần địa học sẽ không nói dối lừa nàng, chỉ là mở to sáng ngời đôi mắt nhìn nàng, phảng phất phạm sai lầm hài đồng, vô thố mà khẩn trương. Ngươi quả nhiên thoát không được căn hệ. Tô Tiểu Viện thật mạnh phun ra một hơi, mệt mỏi ngồi ở trên ghế. Tiểu Viện, thực xin lỗi, ta chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Tiểu Viện phất tay đánh gãy. Ta không muốn nghe ngươi lý do, ngươi chỉ cần nói cho ta. Người đối ta nói ta chết ba lần là có thể rời đi trò chơi có phải hay không thật sự. Còn có, người sở dĩ có thể hóa hình thành nhân, có phải hay không lần lượt nhân ta mà chết thúc đẩy. Nàng phía trước nguyên bản không tin hắn tin khẩu lý do thoái thác, chính là chuyện tới hiện giờ, hai lần thấy hắn chết mà sống lại, từ miêu biến thành người, tô tiểu viện không có biện pháp lại nói phục chính mình hắn chỉ là vẫn luôn tu hành không tới nhà bình thường tiểu yêu. Ở nàng có thể nói hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, bạch diễm khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. không rõ nàng vì cái gì đột nhiên đối hắn như vậy lãnh đạm, lại vẫn là ngoan ngoãn mở miệng giải đáp nàng nghi vấn. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, tiểu viện, ta không phải cố ý muốn ngươi hại chết ta, chỉ là ta muốn nhân ngươi mà chết chín lần mới có thể hoàn toàn vĩnh cửu mà duy trì hình người. Ngươi lại chết một lần là có thể rời đi trò chơi cũng là thật sự. Nàng khác tầm thường lạnh nhạt cùng an tĩnh làm hắn trực giác mà bất an, để sát vào muốn đi dắt tay nàng. Tô tiểu viện tùy ý hắn nắm tay, không ném ra, trầm mặc thật lâu. Nàng mới lại lần nữa mở miệng, đôi mắt lại không co xem hắn, ngươi nói ngươi là từ một cái khác tinh cầu tới, đây cũng là thật sự. Bạch Diễm ngoan ngoãn gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì sẽ đến địa cầu? Xuyên qua. Vũ trụ chuyến bay trục trặc, Nghĩ đến chính mình hết thể vốn không nên có trải qua đều là bái một con mèo ban tặng. tô tiểu viện thanh em vẫn là nhịn không được cất cao mấy độ. Bạch Diễm nhìn nàng giận hương mặt, sợ nói nhiều sai nhiều, không dám nói tiếp. Ta sẽ không đi trở về. Tô tiểu viện đột nhiên bình tĩnh mở miệng tiểu viện bạch diễm cho rằng chính mình nghe lầm nắm tay nàng thấu cốt mà lạnh tiểu viện chúng ta rõ ràng nói tốt hắn không biết như thế nào khiển từ. nhưng là trên mặt sốt ruột biểu tình lại làm tô tiểu viện đã nhận ra khác thường ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì gà ta tô tiểu viện rút về tay thận trọng mà trước mắt nhìn chằm chằm hắn bạch diễm có điểm cấp tiểu viện tiểu viện chúng ta cùng nhau rời đi được không ngươi đừng lưu lại nói tốt muốn cùng nhau rời đi hắn đã đạt thành tám lần tử vong Nếu là cuối cùng một lần không thể cùng nàng cùng chết nói, lại ngoài ý muốn bỏ mình một lần, hắn liền sẽ bị mạnh mẽ rút ra trò chơi, trở lại chính mình tinh cầu. Tô Tiểu Viện không dao động, dưới tình thế cấp bách, Bạch Diễm rốt cuộc đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, đương biết được chính mình tiến vào trong trò chơi một loạt hố cha trải qua đều là nguyên với một con mèo vượt chủng tộc yêu thầm lúc sau. Tô Tiểu Viện không biết nên đoán hay là nên giận, lại sở hữu cảm xúc đều thắng không nổi trong lòng hối hận. Cho nên này hết thảy. đều là bởi vì ta đã từng ở ngươi mau đói chết thời điểm đã cho ngươi hai khối khô bò liền đáng giá ngươi đối ta khăng khăng một mực khăng khăng một mực bốn chữ nàng nói được đặc biệt trọng gần như nghiến răng nghiến lợi đáng tiếc vừa mới hóa hình bạch diễm còn học không được xem mặt đoán ý hắn đối nàng hết thể cảm xúc phán đoán đều nguyên với động vật bản năng mà giờ phút này nàng phẫn nộ hắn mơ hồ có thể phát hiện được đến nhưng lại không cảm thấy này sẽ cấu thành hai người chi gian vấn đề hắn nhẹ nhàng tới gần cọ cọ nàng mặt nhỏ giọng lấy lòng tiểu viện chúng ta cùng nhau trở về được không? ngươi hẳn là rất tưởng niệm ngươi ba ba mụ mụ đi, còn có bằng hữu, còn có các loại ăn ngon. tô tiểu viện thật sâu hú khí. hảo, chúng ta cùng nhau rời đi cho chơi. bạch diễm vui mừng khôn xiết, nhìn nàng gần trong gang tấc phiếm phấn vượng thanh tú khuôn mặt, đặc biệt tưởng tới gần thân thân nàng, nhưng lại sợ hãi nàng sinh khí thay đổi chủ ý, chỉ có thể từ bỏ. tô tiểu viện làm bộ không thấy được trên mặt hắn kinh hỉ, lấy ra trong tay háo một cái bình nhỏ, thấy hắn khó hiểu ánh mắt, giải thích nói. này đào hoa nhưỡng bên trong hạ trí độc trải qua mạc ngự tay cho ta nếu ăn vào nói hẳn là cũng coi như là hắn thân thủ giết chết ta đi bạch diễm không nghĩ tới nàng sớm có chuẩn bị nhanh như vậy hắn cao hứng gật đầu đẹp ngũ quan tràn ngập rõ ràng vui sướng tiểu viện chúng ta muốn cùng nhau uống xong rượu độc mới có thể cùng nhau rời đi nếu không sẽ ở thời không để xuống thất lạc tô tiểu viện sắc mặt bình tĩnh lại không có trả lời hắn nói nàng xoay người mang tới hai cái chén rượu đổ rượu đem trong đó một cái cái ly đưa cho hắn Ta số 123, chúng ta cùng nhau uống xong đi. 1 2. Ngươi chờ một chút cuối cùng một khắc, Tô Tiểu Viện đột nhiên vội vàng bắt được hắn chấp ly tay, ngươi xác định ngươi uống hạ độc rượu còn có thể lại một lần trọng sinh, chẳng qua là rời đi trò chơi mà thôi. Bạch Diễm cho rằng nàng là sợ hãi, chiều nàng giơ lên một mặt lún đồng tiền, "Tiểu Viện ngươi đừng sợ, chúng ta đều sẽ không chết." Nói xong dẫn đầu uống rượu độc, sáng ngời đôi mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn trước mắt tiểu thiếu nữ, "Trấn An, ngươi đừng sợ." sẽ không có việc gì, mau uống đi. Tô Tiểu Viện sắc mặt bình tĩnh đến dò người, trên tay lại một chút chưa động, sau một lúc lâu, ở hắn bởi vì nôn nóng mà lại một lần thúc dục thời điểm, nàng trong tay chén rượu lấy một loại cực kỳ thông thả, cực kỳ thông thả tốc độ, từ tay nàng trùng chảy xuống, ngã trên mặt đất, bắn khởi bích màu đỏ với nước. Tiểu Viện, rượu độc tác dụng, khiến cho bạch diễm trong đầu ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn kinh ngạc nhìn nàng hành động, vội vàng tưởng lại lấy cái ly cho nàng rót rượu. lại bị nàng dễ như trở bàn tay mà ra tay ngăn cản. Bạch Diễm kinh ngạc mà nhìn nàng đôi mắt, không thể tin tưởng. "Thực xin lỗi, ngươi nên trở về đến ngươi hẳn là trở lại địa phương đi, mà không phải lưu tại ta thế giới." Nhìn hắn mê mang mà sốt ruột ánh mắt, Tô Tiểu Viện thật sâu hít một hơi ngừng nước mắt, bình tĩnh mở miệng, "Ngươi không rõ cái gì là ái, ngươi chỉ là tham luyến nhất thời mới mẹ mà thôi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cảm tình không phải có thể dùng một phần khô bỏ tới cân nhắc, ta không có khả năng cùng ngươi cùng nhau rời đi." Càng sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Bạch Diễm đã nghe không rõ ràng lắm nàng đến tuột cùng lại nói chút cái gì, ngực nóng rất đau, hắn phân không rõ là rượu độc tác dụng hay là là cái khác cái gì cảm xúc gây ra, nhưng là rất đau, vượt mức bình thường mà đau, so với hắn trước vài lần chết đi khi đều còn muốn đau, hắn đồng tử bởi vì kịch liệt cảm xúc phập phồng mà một lần nữa biến trở về màu vàng nhạt, khẩn câu mà nhìn chằm chằm nàng hai mắt, "Tiểu Viện, cùng nhau rời đi, cùng nhau rời đi được không?" Đôi tay gắt gao nắm nàng lạnh lẽo đôi tay. sức lực lại càng ngày càng nhỏ tô tiểu viện thật lâu không có tiếng vang không cần vì ta mà lăn lộn chính mình hóa thành hình người trở lại thuộc về chính ngươi thế giới ngươi có thể quá đến càng tốt thật lâu sau nàng rốt cuộc ra tiếng trơ mắt nhìn trước mắt người thống khổ đến cuộn tròn thành một đoàn đôi tay bắt đầu mọc ra lợi chảo ngay sau đó là lỗ thai cái đuôi cuối cùng hóa thành miêu hình bạch quang trận lóe hư không tiêu thất tại chỗ cường trống cảm xúc rốt cuộc nhịn không được tô tiểu viện thỉnh thịch một tiếng quăng ngã ngồi dưới đất phùng mặt thấp thấp nước nở. Trở về không được, nàng không còn có biện pháp đi trở về. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, ngày thường đêm khuya yên tĩnh vô cùng linh hư trên núi lúc này lại là răng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Trên núi tiểu yêu tiểu quái nhóm chạy ngược chạy xuôi thu xếp, vì hưng đông hôn lễ, nàng hôn lễ. Đã lục tục có thị nữ bắt đầu tiến vào nội điện tiến đến cho nàng trang điểm thí hỉ phục. Tô tiểu viện thu hồi cảm xúc, sở hữu hết thể tiến hành đến có tự mà vui mừng, không, có bất luận cái gì khác thường. này đó vui mừng bận rộn xà lâu la nhóm không biết này tòa linh hư trên núi thiếu một con mèo tinh cũng không biết hiện tại khắp linh hư trên núi lợi hại nhất yêu tinh là một con mới vừa nhảy ra vỏ trứng một năm không đến tiểu sa tinh càng không biết chúng nó trong lòng vô hạn sùng bái xả vương đại nhân đã suy yếu đến bất kham một kích duy nhất biết mạc ngự mất đi yêu đan kim lân xà canh giữ ở thiên điện cửa nghe trong điện bọn thị nữ ở cựu công chúa trước mặt díu rít chúc mừng tiên lặng khổ sở mà gật lệ kim lân xả ngươi tiến vào ta có lời cùng ngươi nói trong điện đột nhiên truyền đến tô tiểu viện thanh âm kim lân xà đầu tiên là thế nhà mình đại vương cảm thấy không đăng giá nhưng lại không dám cãi lời mệnh lệnh nó căm giận mà lau lau nước mắt tiến vào nội điện khóc hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước gương đồng trước một thân đỏ thâm áo cưới kiểu mị thiếu nữ các ngươi trước đi xuống tô tiểu viện phất tay bính lui bọn thị nữ chờ đến thiên điện chung chỉ còn lại có nàng cùng kim lân xà hai người thời điểm nàng mới thấp giọng mở miệng ta biết ngươi trách ta dùng ca ca yêu đan Ta tìm ngươi tới, chính là muốn cho ngươi rút một chút, ta hảo đem yêu đàn còn cấp ca ca. Kim lân xà khiếp sợ mà nhìn nàng, trong lúc nhất thời đã không có lời nói. Chỉ là ngươi cũng biết, ta một khi bước ra yêu đàn chính là tử lộ một cái. Tô Tiểu Viện cười khổ cười, được đến Kim lân xà khinh bỉ một hử, nàng cũng không để ý, tiếp tục nói. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải sợ chết, chỉ là ngươi cũng biết, nếu ta đã chết nói, ca ca có lẽ sẽ vinh viễn này này khó có thể tiêu tan, hắn là các ngươi tôn quý đại vương. nói vậy ngươi cũng không hy vọng hắn vĩnh viễn chưa gượng dậy nổi đúng hay không cho nên thỉnh cầu phối hợp ta giúp một chút tính ta cầu ngươi kim lân xả tô tiểu viện đột nhiên đứng dậy liền phải quỳ xuống sợ tới mức kim lân xả vội vàng vươn tay đỡ lấy nàng vội vàng nói cựu công chúa nói quá lời chỉ cần là có thể cứu đại vương phương pháp thuộc hạ chắc chắn tòng mệnh cảm ơn ngươi tô tiểu viện chậm rãi đứng dậy phục lại phân phó vài câu liền làm kim lân xả theo lời đi làm việc nàng trở lại mở nhạt gương đồng trước không có lại gọi thị nữ chính mình bắt đầu tỉ mỉ thượng trang nhô mi cuối cùng nhìn trong gương mơ hồ có thể thấy được thanh lệ dung nhan ngăn không được chậm rãi lộ ra ý cười nàng nhớ tới luôn bám giết không tha nhắc nhở nàng muội mội ngươi thực xấu nhưng là ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi mặc ngự yêu tinh hôn lễ long trọng lại đơn giản đến cực điểm không có rườm già lễ tiết không cần bái thiên địa bái cao đường rộng lớn linh hư trong đại điện nơi trốn tràn đầy vui mừng hơi thở tuy rằng đối với đầy trời giải cánh hoa loại này tình tiết Tô Tiểu Viện từ trước đến nay cho rằng là lôi người tiểu thuyết trung cầu hết kiều đoạn, chính là giờ phút này trải qua này hết thảy, ở đây trời hương thơm cánh hoa trùng, ở thị nữ nâng hạ, đem chính mình tay giao cho mạc ngự trong tay, vẫn là làm. Nàng ngăn không được hơi hơi mặt giãn ra, nắm lấy nàng bàn tay to lạnh băng mà thô giáp, dây rộng lại truyền lại không ra chút nào nhiệt lượng, đỏ thâm khăn văn che lớp hạ, cho dù nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nàng cũng có thể tưởng tượng ra hắn giờ phút này trương dương tràn đầy tươi cười bộ dáng. Hôn lễ là kim lân xà ở chủ trì, tô tiểu viện cũng không biết yêu tinh thành thân là như thế nào quan cảnh, càng không rõ ràng lắm chính tự, nàng có thể làm, chỉ là đem tay yên tâm mà giao cho một khác chỉ bàn tay to chung, ở hắn dẫn rất hạng, tiến hành từng hạng ở nàng xem ra thực thần kỳ chính tự. Cuối cùng thần thánh hiến tế khi, không tiếng động túc mục trùng, nàng bị mạc ngự nắm đi hướng đại cao, trên đầu che khuất nàng ánh sáng khăn văn bị sốc lên, nàng thấy hắn trong mắt rõ ràng kinh diễm, mạc ngự lòng bàn tay đột nhiên chống rỗng kết ra in dấu lửa. Hai người đôi tay giao nắm gian, in dấu lửa tương truyền, điểm giống nhau châm đài cao thánh đàn thượng cùng mộ bia mùi lửa. Kết thúc buổi lễ. Kim lân xả kích động thanh âm, bầy yêu hoan hô, lễ mừng thịnh yến bắt đầu. Cà ca. Tô tiểu viện bất động thanh sắc mà tới gần mạc ngự vài bước, làm hắn có thể nhẹ dựa vào nàng hơi làm nghỉ ngơi. Vừa mới khởi động thánh hỏa khiến cho hắn nội tức hỗn loạn, giờ phút này hắn rõ ràng đã là mồ hôi như mưa hạ, lại vẫn cứ còn mạnh hơn tự hành làm dường như không có việc gì. Vì không cho tiến đến xem lễ bảy yêu phát hiện làm bọn hắn lòng có kiêng kỵ xà vương thân thể suy yếu sự thật, kết thúc buổi lễ lúc sau, hai người không có lưu tại đại điện xem xét kế tiếp biểu diễn, đồng thời nắm tay biến mất ở đại điện, chúng yêu tinh không có phát hiện khác thường, chỉ cho là xà vương đại nhân tịch mịch lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc cưới đến Mỹ tiểu nương liền gấp không chờ nổi. Trên thực tế, rời đi ồn ào náo động đại điện, cuối cùng lại trở lại Tây Sơn Thiên Điện hai người xa không có đông đảo các yêu tinh trong tưởng tượng ái mỗi. vừa mới mạnh mẽ vận khí khởi động thánh hỏa khiến cho mạc ngự vốn là cơ hồ không dư thừa một tia tu vi thân thể hoàn toàn gặp phải hỏng mất hai người mới vừa đến thiên điện, hắn thân hình nhón lên mồm to máu đảo phun ra rơi xuống nước ở hai người màu đỏ rực hỉ phục thượng vảy mực giống nhau cực kỳ không hài hòa nhan sắc trước uống thuốc ca ca tô tiểu viện đỡ hắn tiến điện ngồi xuống mang tới tuyết liên ngao chế nước thuốc chậm rãi huy hắn uống xong trong lòng biết không thể lại kéo dài lại kéo dài thời gian nói mặc dù là cuối cùng nàng đem yêu đan trả lại cho hắn hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương rơi xuống bệnh căn có lẽ lại tu luyện trăm ngàn năm cũng khó có thể đại thành hắn là uy phong sát sát xa vương tuyệt đối không thể bởi vì nàng mà mất đi đại thành cơ hội vĩnh viễn khuất cư một phương làm sơn đại vương nhìn trên bàn kim lân xà trước đó chuẩn bị tốt rượu ngon tô tiểu viện ánh mắt lóe lóe theo bản năng mà nhìn mắt mạc ngự biểu tình đối phương lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng không đào mắt ở nàng đồng dạng nhìn về phía hắn thời điểm Hắn xanh biết đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại, giơ tay sờ sờ nàng tóc đen, thế nàng mềm nhẹ mà gỡ xuống trên đầu trầm trọng vật trang sức trên tóc. Tô tiểu viện một đốn, hắn rất ít có như vậy an tĩnh mà thận trọng thời điểm, cái này làm cho nàng có loại mạc danh bất an, không dám đem ánh mắt chuyển qua chén rượu thượng, lo lắng bị hắn nhìn ra khác thường. Có lẽ là thân thể sắc thật suy yếu khiến cho hắn thiếu ngày thường sắc bén, lại có lẽ còn có cái gì nguyên nhân khác, mặc ngự thấy nàng chậm chạp ngốc lăng. Đột nhiên, túi người ở nàng bên má rơi xuống nhẹ nhàng mà một hôn, nên uống chén rượu ra bôi, tiểu viện. Tô tiểu viện đáp ở chén rượu thượng tay mấy không thể thấy mà khẽ run lên, lông mi nhẹ rũ, nhỏ giọng hừ một tiếng xem như đáp ứng, lấy ra chăn đem rượu rót đầy. Bầu rượu thượng có cơ quan. Loại này từ trước chỉ ở cung đấu diễn nhìn thấy quá thấp kém hạ độc thủ đoạn, chính là tô tiểu viện hôm nay làm kim lân xà trước tiên chuẩn bị đồ vật. Khen ngược rượu, nàng đem đựng kịch độc kia một ly đưa cho hắn. chính mình cầm lấy không độc kia một ly thanh âm mềm nhẹ uống qua rượu ra bôi chúng ta chính là phu thê nội điện tối tăm nhu mạn ánh sáng hạ sấn đến thiêu nữ tinh tế da thịt như tuyết mạng rượu má biên điểm điểm mặt hồng hào nhẹ vượng, đúng như nụ hoa nụ hoa mặc ngự nhất thời có chút thất thần chấp khởi chén rượu cùng nàng hai tay giao vãn hắn xanh biết trong mắt là tô tiểu viện xem không hiểu tiêu tan cùng phức tạp đột nhiên mở miệng chúng ta đổi cái giao bôi phương thức đi giao vãn cánh tay trùng, hắn tay lấy một loại kỳ lạ góc độ đem trong tay chén rượu để trí nàng bên môi uống xong này một ly chúng ta chính là phu thê muội muội tô tiểu viện khiếp sợ chừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn mỉm cười bít mắt ca, ca mở miệng gian hắn đã đem ly trung rượu uy vào nàng trong miệng tô tiểu viện cứng đờ mà nuốt vào không còn nữa đào hoa nhượng mỹ vị thêm có chuyên môn đối phó xà tộc tiêu thạch rượu gạo mặc dù lại mỹ hiện giờ cũng thay đổi hương vị nàng tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy cho rằng nên là pha phí một phen chắc trở lại không nghĩ rằng sẽ phát triển trở thành như vậy chẳng lẽ liền trời cao cũng cảm thấy nàng nên rời đi triệt triệt để để mà rời đi liền cánh tay của nàng uống ly chung không chứa tiêu thạch kia ly rượu mặc ngự di gần nàng một chút dối tay đem nàng nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực dừng một chút hắn để sát vào hôn hôn nàng phiếm hồng đôi mắt như vậy mới là thật sự kết thúc buổi lễ hắn xanh biết trong mắt thủy quang lưu động thanh âm ôn nhu mà bình tĩnh ta lần này không lại làm ngươi khó xử đi tiểu viện ngươi không cần lại khó xử nên dùng như thế nào lấy cớ gạt ta huy ngươi uống hạ độc rượu Tô tiểu viện nằm ở hắn trong lòng ngực thân thể cứng đờ, đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trước sau mang theo cười nhạt hai mắt. Người quên mất một chút, Kim Lân Xà chỉ nghe ta nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều sẽ hướng ta bẩm báo. Hắn yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, thấy được nàng hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, nếu nhất định phải ta thân thủ giết chết ngươi mới có thể làm ngươi thiếu một chút ấy nấy, nhiều một chút vui vẻ, ta đây thành toàn ngươi, cứ việc ta cũng không tin tưởng Kim Lân Xà trong miệng ngươi sẽ lại một lần trọng sinh nói dối. hắn hơi hơi tới gần lạnh leo cái chán nhẹ chống cái chán của nàng ẩn ẩn hiện ra xà lân bàn tay to cùng nàng mười ngón khẩn khấu một cái tay khác chậm rãi lau nàng khỏe môi dần dần thấm ra vết máu môi mỏng nhẹ dán lên nàng mềm mại cánh môi nhỏ giọng nghỉ non lúc này đây ta không có biện pháp lại cứu ngươi nhưng ta có thể bồi ngươi cùng chết ta tiểu thế tử tô tiểu viện tâm run lên trơ mắt nhìn hắn lấy ra dư lại nửa bầu rượu cưới xe nhẹ đi đường quen mà khởi động ăn khấu đảo ra bên trong phiếm thanh ý rượu độc không cần Thật mạnh chụp bay hắn tay, Tiêu Thạch dược tính đi lên, Tô Tiểu Viện ngực một trận đến xương cơn đau, trong cổ họng tanh ngọt bị mạnh mẽ nuốt xuống, nàng gắt gao nắm hắn tay, son phấn cũng che giấu không được nàng giờ phút này cùng hắn giống nhau tái nhợt sắc mặt, nàng nhẹ dán ở hắn trong lòng ngực, thanh âm ôn nhu mà kiên định, "Kaka, ta có một bí mật, vẫn luôn không có thể nói cho ngươi, về ta vì cái gì khăng khăng phải bị ngươi thân thủ giết chết nguyên nhân." Tô Tiểu Viện gian nan mà thở hổn hển một hơi, "Kaka luôn luôn tự nhận chúng ta huyết thống tôn quý." Nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta ô xá nhất tộc, là nhất tiếp cận thượng cổ thần mạch nhất tộc. Ngươi lúc trước nhất định rất kỳ quái, chúng ta một hoa huynh đệ tỷ mộ chung, vì cái gì cố tình ta chứng là kim sắc. Bồ Tát báo mộng cùng ta nói, đây là bởi vì ta nhất cụ tiên duyên duyên cớ, chỉ là ta mệnh chung nhất định phải có này một kiếp, cần thiết ở trí thân người trên tay trải qua tử kiếp mới có thể đại đạo trung thành. Mà ta trí thân người chỉ có ngươi, ca ca mặt nàng dán hắn mặt, chậm rãi bật cười, ngươi cũng không có hại ta. ngươi kỳ thật là giúp ta ca ca ta liền phải thành tiên ngươi gạt người ngươi nhất sẽ nói dối ngươi lại đang nói mê sảng gạt người mặc ngự đột nhiên giống to ra tiếng hắn thật mạnh túm nàng bả vai xanh biết đồng tử dựng đứng yêu hồng ẩn hiện gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hắn đột nhiên bắt đầu hối lận hối lận thân thủ uy nàng uống xong rượu độc giờ phút này nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực hơi thở dần dần nhược đi xuống cơ hồ có thể nháy mắt muốn hắn mệnh tô tiểu viện không có sức lực phản bác hắn trách cứ nàng chỉ là bị hắn nhẹ ôm lấy an tĩnh trong chốc lát một bàn tay nhẹ nhàng xoa hắn lạnh lẽo khuôn mặt tuấn tú cười đến phong phong ta đáp ứng qua không hề lừa ngươi liền sẽ không lại nói dối ngươi nếu không tin sau này phải hảo hảo tu luyện đợi cho ngươi cũng thành tiên kia một ngày đi trước bù tắt trước mặt tiếp thu độ hóa thời điểm chúng ta huyết mạch tương liên sẽ cảm ứng được lẫn nhau cũng không nhất định ta đã nhất định phải chết một lần mới có thể thành tiên lại lưu trữ ngươi yêu đan cũng chỉ là bạch bạch lãng phí ngươi ngàn năm tu vi mà thôi đáp ứng ta Thu hồi yêu đan sau hảo hảo tu luyện, chúng ta nhất định có thể tái kiến, ca, ca. Nàng xuất kỳ bất ý mà hôn lên hắn cánh môi, chậm rãi vật khí, đem yêu đan bước ra trong cơ thể, thẳng đến đều bị hắn thân thể một lần nữa hấp thu, nàng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể của mình lại bắt đầu dần dần hư hóa, trở nên càng ngày càng trong suốt. Tiểu viện, mới vừa khôi phục thể lực mạc ngự mất khống chế ra tiếng, chơ mắt cảm thụ được trong lòng ngực thân thể biến hóa, nàng lốn đồng tiền dần dần ở trước mắt đi. Hắn ôm lấy tay nàng vô luận ở dùng như thế nào lực đều cảm thụ không đến nàng ra thị độ ấm, nàng cứ như vậy ở trước mắt hắn hư không tiêu thất, thẳng đến một chút một chút trong suốt đến rốt cuộc nhìn không thấy. ầm ầm ầm, nguyên bản nên là tinh không vạn lý nhật tử đột nhiên thiên lôi chấn chấn, xuyên thấu qua thiên điện không xong, mặc ngự mở mịt mà nhìn lại, hắn thấy phương đông phía chân trời năm màu tường vân, nghe thấy được tôn quý hiển hách phượng minh thanh, bạn trời quang thiên lôi mà đến, này hết thể chính như tô tiểu viện lời nói. là có người hoặc yêu độ kiếp thành tiên dấu hiệu hết thể yêu tinh ở đại thành hết sức đều sẽ trải qua kiếp số độ kiếp thành công giả phượng giá tường vân tới vinh đăng tiên liên giới muội thành tiên nhìn chân trời diễm mỹ năm màu tường vân mặc ngự rốt cuộc tiêu tan khóe môi chậm rãi tràn ra ý cười may mắn lúc này đây muội muội không có đối chính mình nói dối cựu công chúa phi thăng linh hư trên núi xuất hiện dị tượng tự nhiên khiến cho bảy yêu chú ý cuối cùng biết được thế nhưng là vừa rồi đại hôn cựu công chúa thành tiên Cả tòa linh hư trên núi lại là vui mừng một mảnh, cứ việc đông đảo các yêu tinh cảm thấy xà vương đại nhân mới vừa cưới tức phụ hai người lại muốn cách xa nhau và giảm, có chút thổn thức, nhưng lại không có bất luận cái gì yêu tinh cảm thấy như vậy chia lìa khó có thể chịu đựng rốt cuộc, yêu cả đời giữ dội trường, kẻ hèn trên dưới 100 năm làm sao. Đủ nói đến, đến tận đây, kê ô xà nhất tộc tổ tiên lúc sau, lại xuất hiện hiện giờ tu luyện thành tiên cựu công chúa, ô xà nhất tộc ở yêu giới lực ảnh hưởng lại sang cao phong. Xà vương mạc ngự tiếp nhận rồi đông đảo các yêu tinh chúc mừng lúc sau liền bế quan không ra, bắt đầu dốc lòng tu luyện, thề phải làm ô xà nhất tộc đệ tam điều thành tiên xà, cùng vừa mới tân hôn thê tử đoàn tụ. Xong. chương 92 phiên ngoại, cái gọi là nhân thú luyến. Tô tiểu viện trở về đến bình đạm mà không thể hiểu được, hết thể nàng cho rằng không nên phát sinh sự tình đều không có phát sinh, hết thể nàng cho rằng nên phát sinh sự tình cũng không có phát sinh, thí dụ như, nàng cũng không có rơi vào trò chơi rất nhiều năm. lại quay đầu giống như giấc mộng nam kha, thân nhân đã qua đời, bạn chơi cùng đã lao, nàng cũng cũng không có như những cái đó không ấn quy luật loạn xuyên người xuyên việt giống nhau, lại lần nữa xuyên đến một khối tân ở trong thân. Thể, nàng chỉ là hoàn hảo không tổn hao gì mà về tới nàng xuyên tiến trò chơi kia một ngày. Phản phất hết thể đều không có phát sinh quá. Giống nhau ánh nắng tươi sáng, giống nhau quán cà phê cửa, trên người nàng vẫn là ăn mặc kia bộ toái hoa váy trắng, tinh tế tiểu cao cùng, trên tay kia ly nước chanh mới uống đến một nửa. Nàng theo bản năng mà từ quán cà phê cửa hướng bên trong nhìn lại, quả nhiên thấy chính mình ngoại tình bạn trai đang cùng khuê mật trò chuyện với nhau thật vui. Tô tiểu viện ngốc lăng tại chỗ, dường như đã có mấy lời, thật lâu không thể nhúc ních. thằng đến đi ngang qua người bắt đầu hướng nàng đầu tới tò mò lại kinh ngạc ánh mắt, thậm chí có một hai cái còn lấy ra di động muốn chụp ảnh khi, nàng mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, tùy tay đem nước chanh ném tới một bên thùng rác, trừng mắt nhìn mắt kia hai vị ý đồ chụp lén nàng tiểu cô nương. Nàng không lãng phí thời gian dựa theo từ trước cốt chuyện đi thu thập bên trong kia đối cha nam tiện nữ, mà là xoay người tiêu sái mà rời đi, hướng tới về nhà phương hướng chạy đi. Ở đi ngang qua một tràng tân kiến rộng lớn đại lâu khi, nhìn đến bên ngoài dán ra các loại hốt sờ thơ thêm biểu ngữ, tô tiểu viện lại một lần ngốc lăng đương trường, rốt cuộc biết vì cái gì những cái đó người qua đường sẽ dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng hiểu rõ kia hai tiểu cô nương vì cái gì muốn bắt di động chụp lén nàng. chân tướng liền ở trước mắt từng trường vô cùng quen thuộc mà xa lạ bốt sở tơ thượng nàng gia da, danh thật lớn bốt sở tơ thượng thiếu nữ trang phục kỳ quái các loại quỷ dị tạo hình chắc tóc thuần khiết học sinh phạm nhi tóc dài đến eo quyến rũ nữ vương phạm nhi thời trung cổ phục cổ trang lộ ra răng nanh lạnh lẽo cấm dục phạm nhi ngoại tinh cầu xlô mùn nhiệt huyết nóng bỏng phạm nhi còn có khoảng cách nàng gần nhất kia một trường, người mặt thân rắn yêu tinh phạm nhi Sở hữu tốt sở tơ thượng đều nhiệt liệt mà chứa đầy tình cảm mãnh liệt mà y nấn ra mấy cái lóe mù người mắt siêu cấp chữ to, sử thượng nhất huyến khốc bản vong du mềm muội hung tàn ngay trong ngày khởi chính thức online. Quảng cáo từ vang dội mà kích động nhân tâm, quanh quẩn ở tô tiểu viện bên hai, phảng phất từng đạo vang trời cự lôi, ngươi còn ở bởi vì độc thân con cái mà buồn rầu sao? Ngươi còn ở xa vào với những cái đó cấp thấp thấp kém dưỡng thành trò chơi sao? Ngươi còn ở bởi vì cùng người nhà cãi nhau mà không được giải quyết sao? Mẹ muội hung tàn sắp trở thành người cứu tinh. Ngươi chỉ cần tiêu phí 3 giây đăng ký một cái ác các loại kinh điển khoản ca ca nhậm ngươi chọn lựa tuyển, đã có chân nhân thượng tuyến thí nghiệm, lấy được tương đương tốt tâm lý trị liệu hiệu quả. Có mẹ muội hung tàn, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ngươi tâm linh vật mèo. Còn đang đợi cái gì? Mau mau mở ra máy tính đăng ký đi. Trước 1000 danh đăng ký hội viên có thần bí lễ vật đưa tặng nhạ, ngoan ngoạ. Tô tiểu viện cả kinh cầm mau rơi xuống. ma xui quỷ khiến mà đi vào đại lâu chính sảnh quả nhiên thấy từng chương to rộng tinh thể lòng màn hình mặc thượng các loại nàng trong trò chơi trải qua quá sự tình bị tái hiện phảng phất nàng tự mình quay chụp điện ảnh giống nhau Họa chất đặc biệt hảo ngôn ngữ đặc biệt rõ ràng tình cảm đặc biệt đúng chỗ giờ phút này nàng đối diện mặt một đạo trên màn hình đang ở truyền phát tin là nàng vừa mới mới đã trải qua sự tình nàng cùng mạc ngự đại hôn ba năm cái nữ sinh vây quanh ở màn hình trước che miệng lại kích động đến nhìn chằm chằm màn hình Wow, nam chính hảo soái chơi ạ nay thật sự chỉ là trò chơi mà không phải chân nhân bản điện ảnh sao úc vị nào minh tinh tới chủ, như thế nào trước kia chưa từng thấy nam chính cuối cùng ở thật sự sẽ chết sao không cần à, như thế nào không cho nữ chủ đi tìm chết tô tiểu viện mọi tử làm ơn ngươi nhìn đến kết cục ở nguyền rủa a cuối cùng là nữ chính đã chết giờ phút này nàng đang đứng ở các ngươi phía sau a a a a a lại một tiếng kinh thiên động địa thét trói thai tô tiểu viện bị dọa nhảy dựng nàng phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía thanh em khởi nguyên chỗ sau đó sau đó liền nhìn đến một đám người hướng tới nàng chen chúc mà đến muội tử muội tử ta là người phan náo tàn muội tử muội tử thỉnh nhận lấy ta đầu gối muội tử muội tử xin hỏi ngươi còn chụp tục tập sao tô tiểu viện bị nên diện mà đến nồng hậu trung nhị hơi thở dọa nước tiểu đương ý thức được chính mình rất có thể trở thành sử thượng đệ nhất cái bị đám người áp chết hảo công dân khi nàng nhanh chóng quyết định xoay người nhanh chân liền chạy không biết sao xui xẻo Ở vừa mới chạy đến đại sảnh cửa thời điểm, Tô Tiểu Viện thật mạnh đụng phải một đổ thị tường, đâm cho nàng váng đầu hoa mắt, không đợi nàng tiếp tục nhanh chân chạy trốn, đã có bảo an bắt đầu vọt vào tới duy trì trật tự, Kia một đoàn trung nhị chứng quấn thân thiếu nam thiếu nữ nhóm bị bảo an vô tình mà ngăn cách bởi an toàn khoảng cách ở ngoài, Tô Tiểu Viện lần đầu hưởng thụ một phen minh tinh đãi ngộ, bị bảo hộ vào thang máy, vẫn luôn vô thanh vô tức mà đi vào cao úc. Thân cao nhất Tiểu thư, ngươi không sao chứ? đương đã chịu phan náo tàn kinh hách hồn phách rốt cuộc quy vị khi tô tiểu viện bên thai chuyển đến nam nhân thuần hậu ôn nhã thanh âm phục hồi tinh thần lại nàng mới ý thức được chính mình đang bị người nửa ôm ở không tính rộng mở thang máy nội không đợi nàng phòng bị mà đem người đẩy ra đối phương đầu tiên buông lỏng tay ra thật là xin lỗi hại ngươi ở ta công ty đã chịu loại này bối rối ngươi trước tiên ở ta văn phòng nghỉ ngơi một lát chờ phía dưới người đi rồi ta lại kêu xe đưa người trở về nhân ra lời nói đều nói như vậy Tô tiểu viện tự nhiên cũng không thể có lý không thang người, nàng ngẩng đầu vừa muốn giải thích nói không cần phiền toái người đưa, nhưng đầu vừa nhìn thấy trước mặt người, vẫn là hơi dừng lại, nhưng rốt cuộc đã không phải chưa thấy qua xoáy ca tiểu hoa ngây ngốc, nàng một lát liền khôi phục đạm nhiên, không lại nhìn chằm chằm người xem. Người này lớn lên thật là đẹp mắt, tô tiểu viện như vậy nghĩ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Đinh! Thang máy đã tới rồi tầng cao nhất, không đợi nàng tìm cơ hội mở miệng nói chính mình rời đi, đối phương lại bắt đầu đáp lời. tiểu thư họ gì thấy nàng cao mày làm như phòng bị bộ dáng đối phương lại rất có phong độ mà cười cười giải thích hy vọng không khiến cho ngươi hiểu lầm ta hỏi như vậy chỉ là cảm thấy ngươi lớn lên có điểm giống tô tiểu viện nhăn mày chậm rãi buông ra nàng biết hắn không nói xong nói chung ý tứ giống các ngươi công ty mới nhất khoản trò chơi người phát ngôn nam nhân gật gật đầu nhìn chăm chăm nàng xem phảng phất tò mò lại phảng phất còn có khác cái gì mục đích Loại này không có biện pháp dùng khoa học giải thích quỷ dị sự tình phát sinh ở chính mình trên người. Tô Tiểu Viện phát giác nàng thừa nhận năng lực vẫn là mang cường, đảo cũng không kiêng rẻ nói cho đối phương tên của mình. Ta kêu Tô Tiểu Viện, cùng các ngươi trò chơi người phát ngôn nửa mao tiền quan hệ đều không có, những người đó nhận sai người. Bạch Tổng Đang lúc hai người trò chuyện với nhau, bọn họ đối diện đột nhiên vội vàng đi tới một trợ lý bộ dáng người, hắn đem trong tay một phần văn kiện giao cho Tô Tiểu Viện bên người nam nhân. Khiếp sợ ánh mắt lại trước sau nhìn chằm chằm tô tiểu viện xem, thẳng đến bị gọi là bạch tổng nam nhân thật mạnh ho khan một tiếng, hắn mới xấu hổ mà thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói, không biết vị tiểu thư này là. Lời nói là hỏi như vậy, nhưng lâm trợ lý lúc này trong lòng nhưng cùng gương sáng nhi đánh nghiêng dường như loạn thịt, là nàng là nàng chính là nàng. Thật đúng là thấy quỷ, từ khi bọn họ di cư đến địa cầu lúc sau, khai nhà này không thể hiểu được trò chơi chế tạo công ty. Bọn họ tinh cầu vĩ đại nhất vương tử Điện Hạ cùng bị quỷ bám vào người dường như, cả ngày học những cái đó mặt người dạ thú nói chuyện, văn chíu chiếu biệt nữ vạn, nhân loại nói cái này kêu phong độ, nhưng hắn chỉ cảm thấy toan đến hoảng. Cố tình các thiếu nữ đều ăn này một bộ, nhất quan trọng là, trước mắt thiếu nữ ăn này một bộ. Khu, tô tiểu thư, ta kêu Bạch Diễm. Bạch Diễm nhìn mắt trợ lý cùng gặp quỷ giống nhau biểu tình, không để ý tới, hắn đem một trương thủ công tinh Mỹ danh thiếp đưa cho tô tiểu viện. Bạch, Bạch diễm. ngươi ngươi ngươi ngươi là kia chỉ miêu này hai chữ quá có lực đánh vào tô tiểu viện bất chấp tiếp nhận danh thiếp lập tức từ hắn bên người nhảy khai kia bộ dáng sợ tới mức không rõ chỉ vào hắn tay đều ở phát run ngươi không phải hồi ngươi miêu tinh đi sao ngươi ngươi ngươi chính mình nói không chết được ta mới cho ngươi uống rượu độc hoan có đầu nợ có chủ ngươi đừng tới tìm ta a lâm trợ lý xem đến thú vị tự giác mà đứng ở một bên rũ xuống lô thai vô sỉ ngay lén trực giác người nào đó truy thê chi lộ từ từ thả tu sa tô tiểu thư ngươi đang nói cái gì cái gì kia chỉ miêu người dưỡng miêu sao bạch diễm lo lắng mà nhìn nàng cặp kia thâm thúy sơn mặc thâm đồng trung hàm chứa quan tâm có phải hay không vừa mới người nhiều làm sợ ngươi tới gần một bước lâm trợ lý ở một bên mắt trợn trắng đại nhân ngươi còn dám ở trang bức một chút sao rõ ràng tưởng thao nhân ra còn làm bộ vẻ mặt không quen biết bộ dáng ra vẻ trấn định văn chữ chữ bề ngoài cũng che giấu không được ngươi lòng ngông dạ thú ngươi khẩn trương mà hưng phấn hô hấp đã bán đứng ngươi Tô Tiểu Thư, muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện, vẫn cứ khoác thân sĩ ra người che giấu đến tích thủy bất lẩu, Bạch Diệm Yên lặng báo cho chính mình không thể nóng nội, không thể bại lộ, càng không thể đem manh manh nữ thần dọa chạy. Nhìn trên mặt hắn nghiêm trang biểu tình, lại thêm chi hắn hiện tại một chút cũng không giống nao tản trang phẫn, chính yếu chính là, hắn mặt cùng miêu quân đại nhân hình người khi hoàn toàn không giống nhau, Tô Tiểu Viện kỳ thật đã chấn định xuống dưới. Xác định trước mắt cái này tiến thối thỏa đáng nam nhân tuyệt bích không có khả năng là kia chỉ chỉ biết cá nướng xuân miêu, hơi chút lấy lại bình tĩnh, nàng hướng tới trước mặt người lễ phép mà cười, xin lỗi, là ta nhận sai người. Ngao ngao, như thế gần gũi tiếp thu đến nữ thần mềm mại mỉm cười quả thực mau làm người té xỉu. Bạch diễm nội tâm các loại quần táo hưng phấn, ngoại tại lại biểu hiện đến càng thêm khéo léo cùng ưu nhã, hắn hướng tới lâm trợ lý vây vây tay, tìm cái lấy cơ tống của hắn, tiểu lâm. Ngươi buổi sáng không phải cùng ta nói lao bà ngươi sản kỳ gần sao. Với lúc đỉnh đầu cái này kế hoạch hoàn thành, ngươi liền mang tân nghỉ phép một tháng đi, hảo hảo bồi bồi lao bà. Lâm trợ lý dùng một loại khinh bỉ mà có nội hàm tư thái cảm kích bạch tổng thi ân. Mũ mụ bởi vì đại nhân ngươi muốn truy lao bà, tiểu nhân ta không thể không cùng lao bà cách xa nhau lưỡng địa. mỗi phùng ăn tiết mới có thể hồi miêu tinh tượng tụ một lần loại này đau khổ đại nhân ngươi tạo sao. lâm trợ lý gục xuống đầu chuẩn bị cưới vũ trụ chuyến bay hồi miêu tinh xem lao bà lúc gần đi vài bước một hồi đầu hắn thấy nhà bọn họ đại nhân khoác xoáy khí ra người làm cầm thú ác sự cùng tia tiểu cô nương cùng nhau vào văn phòng trên đường rất nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn dắt đến nhân ra tay rồi lại ở cuối cùng một khắc nặng nghề mà đem chính mình móng nuốt rời đi gắt gao nắm chính mình quần vùng. đương lâm trợ lý cuối cùng một lần quay đầu lại thấy nhà bọn họ đại nhân ống quần phía dưới bạch nhung nhung một giống khi, khiếp sợ mà trường lớn mắt Đại nhân ngươi quá mức hưng phân cái đôi rất già tới ngươi biết không? Thiểu tâm đem lão bà ngươi hù chết. Nhân thú luyến gì đó, quả thực thân thiền. Chương 93 Hùng hài tử nhị tam sự chi nhị ca Bạch Lê Thiên. Chuyện xưa muốn từ tô tiểu viện gả cho Bạch Tổng trở thành thổ hào phu nhân nói lên, nói năm đó còn không biết Bạch Diễm chính là kia chỉ bị chính mình một ly rượu độc đưa về miêu tinh si hán miêu khi, cứ việc trong trò chơi thân kinh bắt chiến, xoái ca xem đến hoa cả mắt. Nhưng tô tiểu viện cuối cùng vẫn là bị bạch tổng chuyên môn vì nàng lượng thân chế tạo ra ngụy quân tử hình tượng lừa thượng tác sản. Thẳng đến hai người hôn sau một ngày nào đó, tô tiểu viện đột nhiên phát hiện bạch tổng lông xù xù đuôi mèo, thằng ngãi này thân phận mới bị vạch trần. Trung gian lại đã trải qua một loạt làm âm mỹ sự, cuối cùng làm tô tiểu viện từ bỏ ly hôn ý niệm nguyên nhân là nàng mang thai. căn cứ hại chính mình không thể hại hại tử vĩ đại tư tưởng, lại có lẽ là đối miêu quân đại nhân có điểm dư tình, tô tiểu viện quyết định cùng bạch tổng hảo hảo sinh hoạt. Trên thực tế nàng lựa chọn cũng là chính xác, hôn nhân không phải yêu đương, không cần quá nhiều oanh oanh liệt liệt, càng không cần ai đến ngươi chết ta sống, nói như vậy có lẽ không phúc hậu, nhưng tô tiểu viện xác thật không có quá chú tâm yêu Bạch Diễm, ít nhất trước mắt không có, nhưng đã làm người thê, nàng cũng kết. Thúc nên tận trách nhiệm, ở phía sau tới nhiều ít năm sinh hoạt sau khi kết hôn chúng, hai người như vậy quan hệ ngược lại càng thêm kéo dài, Bạch Diễm khác không nói, đối nàng hoàn toàn tử tâm nhãn một lòng, nhân tâm đều là thịt lớn lên. cho dù lúc trước lại nhiều bất mãn cùng một người ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy cỏ cây cũng nên sinh tình huống chi là như thế này một cái nơi trốn đối với ngươi che chở chu đáo trợ phu hơn nữa ngươi biết rõ hắn sở hữu ôn nhu thay đổi đều là bởi vì ngươi kết hôn 3 năm lúc sau tô tiểu viện thế bạch tổng sinh hạ cái thứ nhất nhi tử đặt tên bạch dạ kế tiếp một năm lão nhị bạch lê sinh ra cũng là con trai lúc này tô tiểu viện đã có điểm không cao hứng nàng kỳ thật tưởng sinh cái nữ nhi Nề hà bạch tổng lăng không biết cố gắng, liên tục sinh hai cái nhi từ lúc sau, tô tiểu viện giận dỗi nói không sinh, cuối cùng ở bạch tổng ngàn hống vạn hống nói nhất định là nữ nhi bảo đảm hạng, có mang đệ tam thai, kết quả lại là đứa con trai. Cho nên, nói tóm lại, tô miêu miêu sinh ra là có lịch sử tính ý nghĩa, nàng đã đến, điên đảo tô ra đời thứ ba tất cả đều là nam đinh quân trạng, cấp luôn gặp tức phụ nhi ghét bỏ bạch tổng giải vây, cấp tô tiểu viện mang đến mãnh liệt thỏa mãn cảm. này đây miêu miêu tiểu bằng hưu ở trong nhà địa vị có thể thấy được một chút quả thực chính là quốc bảo cấp tồn tại cụ thể biểu hiện liền ở chỗ mỗi lần vừa ra khỏi cửa nhất định có hộ hoa sứ giả đi theo đương nhiên đảm đương hộ hoa sứ giả tần suất tối cao tự nhiên là nàng ba gã các ca, ca cảnh xuân tươi đẹp nhật tử miêu miêu tiểu bằng hưu tiểu học năm năm cấp đến nỗi vì cái gì nàng loại này kỳ nào đội sổ vĩnh viễn không đạt tiêu chuẩn đồng học còn có thể đủ trước sau không lưu ban mà ở tinh vượng tiểu học thuận lợi đọc sách này lớn nhất nguyên nhân là Nàng có một con không đem tiền đương tiền thổ hào cha, Bạch Tổng vì trường học cơ sở phương tiện làm ra chắc tuyệt công hiến, từ sân thể dục đến ký túc xá, lại đến một thảo một mục, tức tức đều có hắn giắc mễ tiền. Tân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên, Miêu Miêu lớp học sớm liền thả học, vừa lúc hôm nay đến phiên nhị ca Bạch Lê bồi nàng về nhà, Bạch Lê lúc này đã thượng sơ trung, ở cách vách trường học, Miêu Miêu nhắc gan, ca ca đã cảnh cáo nàng không thể chạy đến hắn phòng học bên ngoài đi chờ hắn, nàng liền thật sự không dám đi. Vì thế đương đại bộ phận tiểu bằng hữu đều rời đi phòng học lúc sau, nàng một người còn ôm cặp sách ngồi sổm phòng học cửa, trông mòn con mắt mà chờ ca, ca Lớp bên cạnh điền điểm tiểu bằng hữu lớn lên xinh đẹp, xuyên màu vàng nhạt tiểu váy cũng xinh đẹp, điền điểm tiểu bằng hữu trong nhà là làm bó tuổi sinh ý, điền điểm mụ mụ mỗi ngày đều mở ra xe lớn tử tới đón điền điểm về nhà, miêu miêu xem đến đỏ mắt, hâm mộ lại biến hữu, hôm nay nàng lại lưu đến cuối cùng, cho nên lại nhìn đến điền điểm mụ mụ tới đón nàng nghĩ đến chính mình mỗi lần đều chỉ có ca ca tới đón miêu miêu có điểm khổ sở ôm tiểu cặp sách rủ rũ mà ngồi sổn, nhìn điền điềm bị điền mụ mụ bế lên xe điền điềm tiểu bằng hữu tiêu ngạo mà xoay đầu xem miêu miêu liếc mắt một cái thấy nàng trong mắt tự nhiên biểu lộ hâm mộ tiểu hư vinh tâm được đến đại đại thỏa mãn lên xe cảm thấy mỹ mãn mà nên ngang mà đi miêu miêu đối với xe mông chừng chừng mắt tay nhỏ ninh chuột mặt kỳ cặp sách dây lưng mặt đều khí đỏ chính mình một người nhỏ giọng lẩm ta còn không phải có mụ mụ ta mụ mụ còn không phải có xe lớn tử ta còn có ca ca người không có tô miêu miêu trên vai đột nhiên bị thật mạnh trụt một chút miêu miêu kinh hoảng mà quay đầu lại đi nhìn đến là lớp học yêu nhất xả nàng bím tóc hùng lâm vội vàng đứng dậy nhanh chân liền muốn chạy lại bị người từ phía sau kéo lấy bím tóc nàng tay chân cấp huy lại thấp lại cấp mà kêu là, buông tay buông tay ca ca ta muốn tới ca ca ta so ngươi lợi hại hơn hùng lâm là cái hùng hải tử con tuổi nhỏ cũng không biết ăn cái gì thứ tốt, lớn lên cùng học sinh trung học giống nhau chán, này đây ở lớp học đặc biệt có hy vọng, không ít tiểu bằng hữu đều đến cầu hắn che chở, cố tình cái không thượng đạo Tô Miêu Miêu nhậm không hiểu chuyện, mỗi lần vừa thấy đến hắn liền phát run, không chỉ có không cười mặt đón chào, còn nhiều lần xoay người liền muốn chạy. Hùng Ca thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Miêu Miêu ngựa như thế không hiểu đến kính thượng mụ mụ ngươi biết mị, quả thực thiếu giao hấn. Hùng Ca muốn đi tốn nàng tiểu cặp sách. Miêu miêu gấp đến độ thẳng khóc, tiểu hai tử khóc đến nhất không có kết cấu, nhưng cũng may thuần thiên nhiên không làm ra vẻ, lại thêm chi miêu miêu sinh đến trắng non mượt mà, giống cái dài quá chân nhi tiểu bánh bao thịt, vốn là rất nhận người đau, hiện tại khóc thành như vậy, hùng ca đảo có điểm ngượng ngủng, hắn đình chỉ lôi kéo nàng tắp sách, dối tay khống chế được lực đạo vô vô nàng khuôn mặt nhỏ tử, tô miêu miêu ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn chưa thế nào dạ ngươi ngươi liền khóc, ngươi như vậy chúng ta về sau còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa? Trên tay xúc cảm ướt át bôi chân lưu lưu, hùng ca rốt cuộc vẫn là đạo hạnh thiển tiểu nam sinh, nhất thời cảm thấy thú vị, liền lại ruôi thân ra tay nhéo nhéo miêu miêu thịt đô đô tiểu nốt mặt, thấy nàng mở to ngập nước đôi mắt nhìn chính mình, giống chỉ khóc vượng đầu thỏ con, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm mạc danh vui vẻ, nói chuyện cũng không hề giống vừa mới như vậy thô thanh thô khí, nhỏ giọng hừ hừ, tô miêu miêu ngươi ăn bánh đậu lớn lên đi, khó trách lớn lên giống cái bánh đậu nhân bánh bao, làm người muốn cắn một ngụm, ngọt ngào miêu miêu không biết hắn có ý tứ gì vừa mới khóc đến tàn nhẫn hiện tại đột nhiên dừng lại còn có điểm thu không được nàng hồng con mắt nghẹn ngào một chút ca ca ta hùng ca láo thành mà cho mày phiền chết nàng thi ca ca liền ngươi có ca ca còn cả ngày anh anh cái không ngừng dứt lời lại nhéo nhéo nàng mặt lòng bàn tay lung tung lau lau trên mặt nàng nước mắt tiểu trôi non không dám phản kháng ủy khuất mà mặt túi thấp nếu máu lại không phục vừa muốn khóc uy tô miêu miêu ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta Cái kia về sau có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo thượng ta hùng ca danh hảo, có nghe hay không? Tráng tráng nam Hải dùng chân nhẹ đá đá nàng tiểu dày ra, thanh âm lại khôi phục lúc trước không kiên nhẫn, khuôn mặt tử có điểm hồng. Như vậy cái ngu xuẩn, không có hắn hùng ca che chở sao được? Miêu miêu không rõ nguyên do ngẩn đầu lên, chính là này vừa nhức đầu, bị niết đến có điểm hồng tươi nhuận khuôn mặt, hồng hồng miệng nhỏ kinh ngạc mà khẽ nết, thật dài lông mi còn mang theo chưa khô nước mắt nhì. hoàn toàn nháy mắt hạ gục một viên 9 tuổi Nam Hải Phương Tâm, thành công thu hoạch nàng trong cuộc đời đệ nhất cái phan nao tản, lệnh nàng hướng tới vạn nhân mê mội tử trên đường bước ra bước đầu tiên. Hùng ca có điểm túng chứng, tiểu giai nhân ngốc manh biểu tình vừa lên tới, so lớp bên cạnh ban hoa còn xinh đẹp, làm hắn mặt đỏ bừng, nói chuyện đều bắt đầu học miêu miêu như vậy nói láp, ngươi, ngươi về sau chính là ta Hùng ca tùy tùng. Về sau tan học đều phải chờ ta cùng nhau đi có nghe hay không? Tiêu ngạo mà giơ giơ lên cảm Hùng Lâm tiến lên một bước, chính là muốn đem Tiểu giai nhân mềm tay nắm, liền lôi tún mà muốn cho nhân ra cùng hắn cùng nhau đi. Nắm trong tay mềm mại tay nhỏ, Hùng Ca đột nhiên có loại nhặt được bảo bối mừng thầm cảm. Đáng tiếc như vậy mừng thầm cảm không có thể duy trì bao lâu, đã bị vội vã nên diện mà đến thiếu niên đánh vỡ. Ca ca, Tiểu Trôi non một tiếng hoan hô, đỏ bừng khuôn mặt ở hoàng hôn dư huy làm nổi bật hạ, xinh đẹp lại buồn cười, rõ ràng mà kể ra nàng đã chịu quá khi dễ sự thật. Tới đón muội bạch lê nổi giận. Đậu má thế, nhưng có người không muốn sống mà dám niết mội mội mặt, còn chết không biết xấu hổ mà nắm muội muội tay nhỏ không thả lỏng. Loại này phát hiện vốn nên chính mình chuyên hưởng đặc quyền đột nhiên trở thành cùng chung cảm giác, làm Bạch Lê Đồng hài táo bạo ước số lập tức xung ra. Hắn vài bước sông lên, kéo qua muội muội. Ở kia cấp đoạt sờ mội mội tay nhỏ đặc quyền hùng hài tử còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức, lưu loát mà đánh đòn phủ. Đầu, hung hăng đem người cấp tần cho một trận, sau đó uy vũ khí phách mà nắm mỗi mỗi rời đi trường học. chỉ dư bị tấu đến mông sinh đau hùng ca nằm sắp xuống đất thiên lặng nhìn xa tiểu giai nhân rời đi bóng dáng. Hai anh em đi ở về nhà trên đường, miêu miêu còn có điểm nghĩ mà sợ, trộn ngắm mắt ca ca đen kịt sắc mặt, nàng lấy lòng mà duỗi tay đi chạm chạm ca ca tay, đối phương đem tay nàng chụp bay, nàng lại mặt dày mày dạn mà đem tay thò lại gần, dơ lên vai hề lấy lòng mà hướng tới nàng ca ca cười cười, cười đến khó coi chết đi được. Về sau không chuẩn đối người loạn cười, hắn ca ca chừng nàng liếc mắt một cái Thật mạnh dắt quá tay nàng, lặp lại xoa thật nhiều hạ mới nắm nàng đi nhanh chiều trong nhà đi. Hắn bước chân có điểm đại, miêu miêu muốn bước nhanh đi mới có thể theo kịp, có điểm mệt, thở hồn hển. Về sau tan học đến ta phòng học cửa tới chờ ta, có nghe hay không? Nắm nàng người đột nhiên dừng bước chân, nàng gục xuống đầu đi đường suýt nữa đụng vào hắn trên người. Nghe được ca ca nói, miêu miêu sửng sốt một chút, trần trờ mà cắn cắn miệng, ca ca không phải nói ta lớn lên khó coi, sợ ta dọa đến ngươi đồng học. Thanh âm có điểm khuất. ngươi bạch lê phiền chết nàng tích cực nhi về sau còn muốn hay không ta giúp ngươi làm bài tập vừa nghe đến liên quan đến viết dùm tác nghiệp loại này đại kế thượng miêu miêu đương nhiên mà các loại cắt đất đền tiền nắm ca ca tay tiểu nịnh lọt bộ dáng muốn làm bài tập phải cho ta viết tác nghiệp ta về sau mỗi ngày đều tới ca ca phòng học cửa chờ được không một tan học liền tới bạch lê hừ một tiếng không lại phản ứng nàng nắm nàng hướng phía trước đi về sau không chuẩn cùng nam sinh lôi lôi kéo kéo còn tuổi nhỏ còn giống kỳ cục Ân ân, không lôi lôi kéo kéo, nhất định không lôi lôi kéo kéo. Cũng không chuẩn cho người khác miết mặt. Không miết mặt, không miết mặt. Sờ tay nhỏ cũng không được. ân, không được. Tuyệt đối không được. Cũng không chuẩn lung tung hướng tới người khác lời, vốn dĩ liền khó coi, cười rộ lên càng khó coi. Miêu miêu có điểm không kiên nhẫn, gục xuống đầu nhỏ không hề hé răng. Anh, còn muốn hay không làm manh manh huynh muội ca ca quả thực dài dòng người chết. Chương 94 Hùng hài tử nhị tam sự to lớn ca bạch dạ thiên. Chuyện này phát sinh ở tô Miêu Miêu mới vừa thượng nhà trẻ khi. Miêu Miêu có một cái khó có thể mở miệng bí mật, nàng có lẽ không phải mụ mụ ba ba thân sinh hài tử, bởi vì thân thể của nàng thực. Kỳ quái! Nàng ngẫu nhiên hội trưởng ra thai mèo, quá hưng phấn thời điểm còn hội trưởng ra lông xù xù đôi mèo. Tiểu chối non không dám đem loại này kỳ quái sự tình nói cho mụ mụ, không dám nói cho các ca ca, không dám nói cho các bạn nhỏ. bởi vậy từ nhỏ dưỡng thành quái gở khiếp đảm thói quen cùng người đối diện cũng không dám nói chuyện cũng chỉ dám nhỏ giọng anh anh đầu lưỡi đều loát không rõ ràng lắm tiểu cúc hoa nhà trẻ các bạn nhỏ đều hái khi dễ nàng những cái đó nghịch ngợm nam sinh còn dám xả nàng bím tóc xốc nàng váy tiểu trôi non khổ sở cực kỳ nàng không bao giờ muốn đi nhà trẻ vì thế đương tài xế thúc thúc lái xe đưa nàng đến nhà trẻ cửa thời điểm nàng đầu tiên là làm bộ đi vào chờ tài xế thúc thúc rời đi nàng lại chạy nhanh mà trộm truồn ra tới Chạy đến cách vách trường học đi, lén lút tránh ở sân thể dục góc xem nhân ra đá bóng đá miêu miêu từ khi ra đời khởi liền bệnh tật yếu yếu Bởi vậy này đó vận động chưa bao giờ dám tham dự Cùng các bạn nhỏ cùng nhau làm trò chơi nàng chỉ có thể chơi buông tay lùa Hơn nữa đặc biệt vô dụng, mỗi lần đều bị bắt được Đại gia làm thành cái quyển quyển đem nàng đặt ở trung gian muốn nàng biểu diễn Nàng sợ tới mức mặt đỏ bừng, lời nói cũng không dám nói Chỉ là cắn miệng dùng sức khóc, rất giống cái gặp tội lớn hiện tại có thể nhìn đến người khác đa cầu nàng hâm mộ lại vui vẻ đôi tay gắt gao nắm tiểu cặp sách dây lưng mắt trông mong mà nhìn trên sân bóng người khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng nhân ra tiến một viên cầu nàng vui vẻ vô cùng giống như thật xem hiểu giống nhau phảng phất là cái chuyên nghiệp kỳ thật nàng lại nơi nào hiểu được bóng đá quy tắc liền đồ cái náo nhiệt một người náo nhiệt trong sân rơi mồ hôi bạch dạ trong lúc lơ đãng thấy sân thể dục góc một cái phấn nộn tiểu thân ảnh mới đầu hắn tưởng hoa mắt không để ý nhưng xem qua vài mắt lúc sau còn tuổi nhỏ bạch dạ mặt đều biến sắc, cùng cùng nhau chơi bóng đồng bạn nói thanh xin lỗi, hắc trầm khuôn mặt hướng tới sân thể dục góc thẳng đến mà đi. tô miêu miêu mắt sắc mà nhìn đến nên diện mà đến người, sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, xoay người liền muốn chạy, lại mới vừa nhắc tới chân đã bị người từ phía sau túm chặt cặp sách, nàng ô ô thẳng xin tha, hai chỉ chân ngắn nhỏ nhi không được loạn đạo. tô miêu miêu, ta muốn nói cho mụ mụ, ngươi lại trốn học. năm ấy tám tuổi bạch dạ tiểu bằng hữu thỏa thỏa trưởng huynh phong phạm. kéo mội mội cặp sách đến một bên người qua đường thiếu trong một góc tàn nhận thanh giáo hấn. miêu miêu sợ nhất người chính là đại ca bạch dạ hiện tại bị như vậy một giống đương trường ủy khuất đến mắt đỏ bừng tiểu bả vai run cái không ngừng vì cái gì lại trốn học miêu miêu cắn miệng thẳng khóc ca ca ta ta hảo hảo nói chuyện đầu lưỡi loát rõ ràng điểm bạch dạ phiền chết nàng gỡ xuống nàng tiểu cặp sách kéo thô lỗ mà cho nàng thuận thuật khí miêu miêu bị hắn thô lỗ động tác chụp đến thẳng ho khan Chính là lại không dám hé răng, nghẹn ngào vài phút lúc sau, mới dẫn theo là gan mở miệng, các bạn nhỏ chê ta cùng tay cùng chân, không cùng ta cùng nhau nhảy thiên nga vũ, ồ ồ. Dơ hề hề mu bàn tay lau lau nước mắt. Nàng cũng tưởng nhảy thiên nga vũ, chính là tay chân luôn không nghe sai sử. lão sư càng là cẩn thận giáo nàng, nàng còn càng kém cỏi, Thí đại điểm chuyện này. Bạch dạ ghét bỏ mà nhìn mắt mội mội đại mặt nghèo, chiều nàng dơ dơ lên hầm dưới, không cùng ngươi nhảy liền tính Ngươi lại không phải cổ so chân lớn lên Thiên Nga, nhảy cái gì Thiên Nga Vũ? Đi đem ta cầu ôm lại đây." Tiểu Trôi non nức nở hai tiếng, không dám cãi lời, chạy nhanh làm theo. Huy chân ngắn nhỏ nhi chạy đến Thái Dương phía dưới, ôm cái xám xịt đại bóng đá lại đây, lấy lòng mà đưa cho Kaka. Ca ca. Bạch Dạ liếc nàng liếc mắt một cái, nàng ngượng ngùng mà thu hồi tay tới, chính mình ngoan ngoan ôm cầu. Tiểu Trôi non có điểm thấp phỏng, ca "Kaka, ngươi không cần nói cho mụ mụ ta trốn học." Bạch Dạ tiểu bằng hữu một hừ, xem ngươi biểu hiện, thái dương hạ, một cao một thấp hai cái thân ảnh bị kéo đến thật dài, miêu miêu ôm cầu đi theo ca ca mặt sau, khuôn mặt bị phơi đến đỏ bừng, nàng cũng man có thể chịu khổ cái này nhưng thật ra không khóc không náo loạn, hai người cuối cùng ở một nhà tiện lợi cửa hàng cửa dừng lại, miêu miêu nhìn tủ đông trung sinh đẹp kem đi không nổi, lão bản một phần kem, nam hải tử thanh thúy thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, bạch dạ từ cánh tay thượng tiểu cặp sách trung lấy ra ba ba cấp muội muội tiền tiêu vặt. đưa cho lão bản thay đổi một phần dâu tây kem trong lòng còn có chút bất bình vì cái gì ba ba mụ mụ mỗi lần cấp muội muội tiền tiêu vật đều so với bọn hắn huynh đệ ba người thêm lên còn muốn nhiều cố tình cái này tiểu ngốc hóa mua đồ vật nên xài như thế nào tiền đều sách không rõ ràng lắm lúc này bên ngoài còn không có bao nhiêu người hai anh em gần đây tìm cái tiểu công viên ghế ngồi xuống bạch dạ tiểu bằng hữu để ý kem hóa quyết định chạy nhanh sấn không hóa thời điểm ăn luôn vì thế hô hô vài cái mở ra cái nắp thật mạnh cắn tiếp theo khẩu. ngọt ngào hương vị làm hắn nhíu nhữ mày nhưng cũng may lạnh hô hô đại trời nóng ăn lên còn man ngon miệng vì thế hắn lại dùng sức cắn một ngụm tiểu trôi non quy củ mà rửa gần ca, ca ngồi xuống dơ hề hề bóng đá đặt ở trên đùi cũng mặc kệ có thể hay không làm dơ tân váy đại đại mắt hạnh nhi ba ba mà nhìn Kaka trong tay kem nuốt vài khẩu khẩu thủy lúc sau thật sự nhịn không được nàng sợ hãi mà dỗi tay kéo kéo ca ca giáo phục ống tay háo nhỏ giọng mị mị ta cũng muốn ăn một cái miệng nhỏ Kaka chỉ ăn một cái miệng nhỏ Nàng dùng tay so một cái móng tay đại điểm lớn nhỏ, vội vàng biểu đạt, mắt to trung toàn là thành khẩn, như là khất thực cấu tể nhi. Bạch dạ tiểu bằng hưu xem một cái muội muội, đem kem cử cao, tiêu ngạo mà nói điều kiện, làm ngươi ăn một cái miệng nhỏ cũng có thể, nhưng là ngươi về sau tiền tiêu vặt muốn phân ta một nửa, biết không có. ân ân Tiểu trôi non vội vàng gật đầu như đào tỏi, đôi mắt lưu luyến ở kem thượng, la hét, hóa, hóa. Dương miệng nhỏ liền phải đi tiếp. được đến sử dụng muội muội một nửa tiền tiêu vặt phúc lợi bạch dạ tiểu bằng hữu cảm thấy mỹ mãn buông kem làm muội muội ăn tiểu trôi non cũng là tuân thủ hứa hẹn chỉ dám nho nhỏ mà liếm một ngụm sau đó liếm liếm miệng lấy lòng mà nhìn ca ca ca ca cũng ăn bạch dạ tiểu bằng hữu lại cắn đại đại một ngụm một cái kem cũng đã đi gần một nửa tiểu trôi non thêm ăn ăn một ngụm lại muốn ăn đệ nhị khẩu vì thế ra mặt dậy lại lần nữa cọ đi lên mới vừa vươn đầu lưỡi tưởng lại liếm một liếm lại bị nhà mình ca ca mắt nói tốt chỉ ăn một cái miệng nhỏ lật lọng còn giống kỳ cục quả thức thiếu thu thập ngươi lại làm ta ăn một ngụm ca ca mắt thấy kem muốn hóa xong rồi tiểu trôi non nóng nảy cũng không rảnh lo bí mật tiến đến ca, ca bên thai tiểu tiểu thanh mà nói câu cái gì liền thấy bạch dạ tiểu bằng hưu xinh đẹp ánh mắt chung thú vị đốn sinh nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng muội muội phảng phất nhìn chằm chằm cái ngoại tinh cầu hoa hoa ngươi nói chính là thật sự bạch dạ tiểu bằng hữu cảm thấy muội muội rất có thể ở lừa hắn Nhưng lại liệu định nàng không có can đảm nói dối. Thật sự, là thật sự. Tiểu chối non sợ ca ca không tin chính mình, liên tục gật đầu. Vậy ngươi là yêu quái? Ta không phải yêu quái, miêu miêu không phải yêu quái. Cái này là thật nóng nảy, kem đều không dành lo. Ta xem cũng không giống, nào có yêu quái như vậy xuẩn, khiêu vũ còn cùng tay cùng chân bạch dạ tiểu bằng hữu lẩm bẩm, rồi lại ngăn không được nhìn xem mội mội đỉnh đầu, nhìn nhìn lại nàng cập đầu gối tiểu váy ngắn, ngươi thật sự sẽ biến ra lô thai cùng cái đuôi tiểu trôi non đỏ bừng mặt gật đầu nhạ cho ngươi ăn đi được đến đáp án bạch dạ tiểu bằng hữu hào phóng mà đem kem đưa tới muội mội trước mặt tiểu trôi non kinh hỉ thấu đi lên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà liếm bạch dạ tiểu bằng hữu đột nhiên sinh ra một loại nuôi nấng sùng vật ảo giác hắn vươn một cái tay khát xoa xoa muội mội đầu lần đầu tiên không cảm thấy muội muội phiền hắn đem trong tay kem đưa cho nàng chính mình cầm ăn ăn nhanh lên ăn xong chúng ta phải về nhà miêu miêu vui mừng mà tiếp nhận kem Ăn xong kem, bạch dạ tiểu bằng hữu man co thân sĩ phong độ, vớt quá miêu miêu trên đùi bóng đá chính mình ôm, một tay còn vác nàng chuột mặt kỳ cặp sách, hai người hướng tới về nhà trên đường đi. Nam Hải tử bước chân đại, hơn nữa thể lực càng tốt chút, lớn như vậy Thái Dương, hai cái cùng nhau trốn học người cũng không đánh xe, liền đi bộ hướng tới trong nhà đi, cũng may lộ trình không xa, hai người cũng đều tìm được lộ, nhưng chính là khổ không đi qua đường xa tiểu trồi non, đi vài bước liền mệt mỏi, nàng kéo ca ca tay. khuôn mặt nhỏ sầu khổ đến giống ăn chung dược. Bạch dạ tiểu bằng hữu lại lấy ra tiền mua phân kem hống nàng đi rồi một đoạn, sau lại thật sự là không có biện pháp, miêu miêu như thế nào cũng không chịu lại đi, khóc lóc rủi mắt, muốn nhờ xe. Hai tiểu hài tử như thế nào có thể lung tung đáp người ngoài xe, đụng tới người xấu làm sao bây giờ? Đây là bọn họ mụ mụ nguyên lời nói, bạch dạ tiểu bằng hữu nhớ rõ rõ ràng, bởi vậy vô tình mà bác bỏ muội muội tưởng nhờ xe ý kiến, túng nàng đi. Tiểu trôi non thật sự là đi không đặng. ngồi sổm trên mặt đất chơi xấu tô miêu miêu ngươi có đi hay không bị làm đến thiền nàng ca ca giống nàng không đi liền đem ngươi một người ném ở đường cái bên cạnh bị bọn buôn người nhặt đi bán đi miêu miêu bị dọa đến co rụt lại ngồi sổm trên mặt đất khóc đến lợi hại hơn khóc đến tàn nhẫn nàng cũng có tính tình nhưng lại không dám hướng về phía chính mình ca ca tới vì thế liền sử tính nhi mà rậm chân mặt chân đều rậm đã tê rần, nàng liền bất chấp tất cả mà một ngông ngồi dưới đất bị thái dương phơi đến nhiệt năng mặt đất năng đến nàng khó chịu nàng khóc đến lợi hại hơn thu không được bạch dạ tiểu bằng hữu đánh tiểu chính là cái sẽ chơi tàn nhẫn sao có thể dung đến ngươi tô miêu miêu như vậy la lối khóc lóc đương trường đem nàng tiểu cặp sách ném tới trên mặt đất ôm chính mình bóng đá xoay người liền đi chính là mặc kệ trên mặt đất khóc đến thở hổn hển người thấy ca ca ném xuống chính mình đi rồi Miu miêu miêu oa ôm một tiếng kêu khóc cái này thật là muốn nàng mệnh a nào còn không rảnh lo la lối khóc lóc nhặt lên chính mình tiểu cặp sách vội vàng nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo đi nhưng khóc hoa đôi mắt lại thấy không rõ lộ nàng ba lượng hạ phát gục trên mặt đất đau đến nức nở đáng thương chết liệu định cái kia không có can đảm vật nhỏ sẽ chính mình đuổi kịp tiến đến bạch dạ tiểu bằng hữu cũng không đi nhiều mau nhưng đầu vừa nghe đến phía sau thỉnh thịch một tiếng vẫn là hoảng sợ hắn xoay người lại liền thấy cái đồ vô dụng quỳ dạp trên mặt đất hướng tới hắn khóc đôi mắt hồng đến giống con thỏ quả thực sách con tuổi nhỏ bạch dạ đồng hài lần đầu tiên ý thức được nghiệt nợ cái này nội hàm tử nhận mệnh mà trở về đi Này một làm ở mỹ kết quả cuối cùng là, tiểu trôi non ngoan ngoan trên lưng chính mình cặp sách, ôm ca ca bóng đá, bỏ lên trên ca ca bối, cảm thấy mị mãn mà bị cong đi rồi. Ghé vào ca ca trên lưng, miêu miêu còn có điểm khổ sở, nhỏ giọng trách cứ, ngươi vừa mới tưởng ném xuống ta. Thanh em ống ngong. Bạch dạ tiểu bằng hữu lười đến phản ứng nàng, bước chân nhanh hơn, nhưng trên lưng có một đoàn, lại mau cũng không mau được nhiều ít. Tiểu trôi non thấy ca ca nửa điểm không có ăn năn ý tứ. Lắc lắc chân nhi tưởng khiến cho Kaka chú ý, lại lần nữa hừ hừ, ta chân té bị thương, sắt phá ra, đau thật sự. Đau chết người tính. Bạch dạ tiểu bằng hưu rút ra một bàn tay thật mạnh chụp hạ nàng loạn hoảng chân ngắn nhỏ nhi, nàng lập tức không dám núp đích, sợ bị lại lần nữa nem xuống. Một lát sau, nàng lại lo sợ bất an mà từ hắn sau lưng thăm quá mức tới, chính là muốn đi xem nhà mình Cà ca biểu tình. Rốt cuộc như nguyện nhìn đến Cà ca đen kịt sắc mặt, nàng vội vàng để sát vào hắn bên thai lấy lòng nói. Ca ca ngươi bối ta trở về nói, ta về sau tiền tiêu vật đều cho ngươi được không? Dù sao trên người nàng còn có ba ba trộm đưa cho tiền riêng, cặp sách về điểm này, liền hiếu kính cấp ca ca hảo. Ai muốn ngươi tiền tiêu vật? Bạch dạ tiểu bằng hữu khinh thường mà biểu môi ba. Tiểu trôi non không ngừng cố gắng, để sát vào lỗ thai hắn, ta về sau mỗi ngày đều tới xem ngươi chơi bóng được không, ca ca. Chính mình mỗi ngày trốn học còn tưởng ăn vạ ta trên người, bạch dạ tiểu bằng hữu mắt trợn trắng. Tiểu trôi non có điểm nóng nảy, sợ ca ca trở mặt, nói cho mụ mụ nàng trốn học sự tình, lại nịnh ngọt nói, ca ca, trở về nhà lúc sau, ta biến ra cái đuôi cho ngươi sở được không? Thực mềm thực hoạt đắt ở trên cổ hắn bẹp một ngụm. Ai, ai muốn sở ngươi xấu cái đuôi? Bạch dạ tiểu bằng hữu bị thân đến bước chân nhóng lên, bên thai đỏ bừng, trên mặt như là bị lửa đốt. Cho rằng hắn là thích sở mội mội cái đuôi xoa mội mội lỗ thai biến thái ca ca sao? Hắn mới không phải. Thẳng đến sau lại. Lần đầu tiên sờ soạng muội muội cái đuôi lúc sau, xúc cảm quả nhiên giống như muội muội lời nói như vậy, thực mềm thực hoạt. Bạch Dạ Tiểu Bằng Hữu lúc này mới rốt cuộc không thể không thừa nhận một cái khủng bố sự thật, khả năng, có lẽ, đại khái, hắn chính là kia chỉ độc nhất vô nhị, thích sờ muội muội cái đuôi, xoa muội muội lỗ thai biến thái ca ca. Nay thật là một cái vô cùng lệnh người bi thương chân tướng. Chương 95 Hùng Hải tử nhị tam sự chi Tam ca Bạch hà Thiên. Việc này phát sinh ở Miêu Miêu tiểu học khi, kia một năm miêu miêu mười tuổi là tiểu cô nương rốt cuộc thoát ly hai con dê rắc biện tiểu manh hoa thời đại tiểu tóc thành công tiến hóa vì trước mặt rất lưu hành tiểu tùng nụ hoa đầu mỗi ngày buổi sáng mụ mụ cho nàng sơ hảo nụ hoa đầu mặc vào xinh đẹp thoái hoa váy trắng miêu miêu con cặp sách hướng cửa trường vừa đứng vô luận nhìn về nơi xa vẫn là gần xem đều là một lại manh lại mềm tiểu cầu cầu khuôn mặt tử trong trắng lộ hồng phiếm một cổ nhận người yêu thương tươi nhuận kính nhi các lao sư đều rất thích nàng Đảo không phải bởi vì thích xinh đẹp hài tử duyên cớ, mà là nàng ăn tĩnh lại ngoan ngoãn, tuy rằng ngày thường không thế nào hẻ răng, khảo thí càng là lao đại khó, nhưng cũng may thủ giáo lại nghe lời, cũng không có lao sư ngạnh phải vì khó nàng, ngược lại đối nàng càng thêm chiếu cố, liền nghị có thể hay không giúp đứa nhỏ này đem thành tích tăng lên đi lên. Chưa tưởng tưởng, các lao sư thật là cất nhắc chết miêu miêu, đương trải qua mấy học kỳ không ngừng nỗ lực nàng vẫn như cũ ở phiếu điểm cái đôi thượng buổi hồi thời điểm. Chúng lao sư rốt cuộc từ bỏ đem nàng bồi dưỡng thành nho nhỏ học bá chờ mong. Đã không có lao sư mỗi ngày thủ tan học phụ đạo tác nghiệp, miêu miêu cao hứng cực kỳ, vẫn cứ mỗi ngày trong nhà trường học hai đầu chạy, tiểu nhật tử quá đến man dễ chịu, khảo thí đạt tiêu chuẩn phải cảm ơn trời đất tiêu cao hương. Nói nơi này liền không thể không nói nói miêu miêu kia an tĩnh lại khiếp đảm không song tính cách, ra không được chúng, cùng người ta nói hai câu lời nói rất giống muốn nàng mệnh, muốn nói di chuyển cũng không đúng. Nhà nàng tùy tiện lôi ra một người cái nào không phải giỏi ăn nói, thiên cái tô miêu miêu liền đột biến đến gen. Mới không phải. Vật nhỏ khiếp nhu nhu tính cách là có nguyên do, nguyên với tự ti, không sở trường đặc biệt. Tô tiểu viện sở dĩ thương yêu nhất chính mình tiểu nữ nhi cũng không phải không có đạo lý, tiểu trôi non từ khi ra đời khởi liền đặc biệt nhiều bệnh, lúc còn rất nhỏ không biết uống qua nhiều ít khổ nước thuốc, mỗi lần khóc đến nước mắt lưng tròng có thể đem nhân tâm đau chết, hai tử đều đáng thương thành như vậy. đương mẹ nó khẳng định luyến tiếp lại trách móc nặng nề chính mình bà bối, cho nên đương con nhà người ta đều ở thượng các loại tiểu bằng hữu năng lực tăng lên ban thời điểm miêu miêu còn dán các ca ca theo trước theo sau, giống chỉ nghe lời cái đuôi nhỏ, đương khắc các bạn nhỏ khổ hề hề làm bài tập thời điểm miêu miêu giải kính nhi mà nghĩ cách làm các ca ca giúp nàng làm bài tập. Thời gian chậm rãi qua đi, tiểu trôi non cùng bạn cùng lứa tuổi trên lệch cũng liền dần dần kéo ra, cho nên hiện giờ trường đến 10 tuổi. Khác tiểu bằng hưu đã có thể đạn đạn tiểu cầm bối bối thơ ca giống mô giống dạng, thành tích cũng so nàng hảo, nàng lại cái gì mới có thể đều không có. Như vậy mấy phen đối lập dưới, miêu miêu cũng hiểu được chính mình so ra kém người khác, trong lòng có điểm tiểu dối rắm mắt thèm nhân ra có khả năng, lại có điểm lòng dạ hẹp hòi ghen ghét. Đương nhiên tô tiểu viện cũng không biết tiểu nữ nhi trong lòng có loại này quỷ dị dối rắm nàng cũng cũng không cảm thấy làm hài tử từ nhỏ đi học này học đó là thật vì hài tử hảo. Này đây tiểu chồi non trở nên càng ngày càng khiếp đảm, mà tô tiểu viện lại chỉ tưởng tiểu nữ nhi thẹn thùng không khiến cho chú ý, thẳng đến sau lại, miêu miêu người nhiều thời điểm cũng không dám mở miệng nói chuyện, vừa nói lời nói mặt liền hồng đến phảng phất muốn thục rớt, phiền toái nhất chính là, nàng khẩn. Chương còn nói lắp, quả thực nháo tâm người chết. Cọng dơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà đến từ tam ca bạch hàn, ở miêu miêu tiểu học 5 năm cấp thu được lớp học tiểu nam sinh đệ nhất phong thư tình khi, che lại tung tăng nhảy nhót hưng phấn tiểu tâm can miêu miêu còn không có tới kịp mở ra xem đã bị bạch hàn giành trước chặt được đối phương ngay lúc đó phản ứng thực tức giận đem nàng thư tình vài cái xé nát ném vào thùng rác chọc nàng tiểu hoa bao đầu nói tô miêu miêu ngươi còn học nhân ra muốn thư tình, có phiền hay không ấu trĩ không ấu trĩ lúc này miêu miêu vẫn là có điểm tính tình khí mặt đỏ cãi lại lâm trí đồng học nói ta là lớp học đẹp nhất nữ sinh mới viết thư cho ta thanh âm đặc biệt vang dội đặc biệt có khí thế bởi vậy có thể thấy được Miêu miêu đồng hài nhát gan thật không phải trời sinh, nàng vẫn là có kiên cường thời điểm, thả ngạnh lên đặc biệt hung ác. Ngươi còn dám tranh luận? Bạch Hàn quả thực không thể tin tưởng, mèo con cũng có lượng móng nuốt thời điểm. Khẳng định khí bất quá, hắn đương trường chỉ vào một con ở thùng rác bên cạnh chuyển động đại mèo đen, hướng về tức giận mội mội nói, liền ngươi tô miêu miêu còn đẹp nhất, các ngươi lớp học khẳng định là không có đẹp người, ngươi lớn lên đều cùng này chỉ miêu giống nhau khó coi, mất công là ta mới không chê ngươi. Chọc chọc mội mội nụ hoa đầu. bạch hàn đồng học thẹn quá thành giận tung quá nàng tiểu cặp sách mọi nơi tìm kiếm xác định không có dư thừa cùng loại đính ước chi vật đồ vật mới bỏ qua sắc mặt vẫn là khó coi miêu miêu lớn như vậy nào cùng người cãi nhau qua khẳng định xảo bất quá nhanh mồm dẻo miệng lại khí thế bức người ca ca hai ba câu lời nói bị mang đến đầu vóc choáng váng đầu nhỏ hoàn toàn ốc nàng ủy khuất mà cắn cắn miệng nhìn thung rác bên cạnh cả người đen tuyền đại miêu lại nhìn xem ca ca nặng nghề sắc mặt tưởng từ ca ca trong tay kéo về cặp sách lại không dám Chỉ có thể nào nào mà nước nở, người gạt người. Ta khẳng định so nó đẹp. Nàng trưng liếc mắt một cái ca ca, lại tuyệt vọng mà xem một cái đại mèo đen. Ở nhìn đến đại mèo đen đen tuyển cái đuôi cùng lỗ thai khi, miêu miêu mới là thật tuyệt vọng rồi. Ta cũng sẽ mọc ra như vậy lỗ thai cùng cái đuôi. nguyên lai ta thật sự thực, không, hảo, xem. Anh, ba ba nói có cái đuôi miêu miêu xinh đẹp nhất nguyên lai là gạt người. Khóc lóc chạy về ra, miêu miêu một lòng cảm thấy chính mình quá xấu. Mặc cho đại nhân như thế nào hống đều không cần lại đi trường học, sợ người chê cười, mà tạo thành mội mội tự ti căn nguyên đầu sỏ gây tội khẳng định đã chịu giao huấn, bị đại nhân dăn dẻ một đốn về sau, trên mông ăn một đốn béo tấu, bạch hàng đồng học chịu đựng mông đau lên lầu, đứng ở mội mội phòng ngoài cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa lặng lẽ hướng trong xem, hắn thấy phòng trên cái giường nhỏ xúc ở một góc khóc đến đáng thương chết mội muội, có điểm phiền lại có điểm ấy náy, hắn nặng nghề mà đẩy ra muội mội cửa phòng đi vào. chịu đựng đau tiểu tâm ngồi ở nàng trên cái giường. Nhỏ, sợ tới mức miêu miêu liền khóc đều quên mất, xương đỏ phao phao mắt nhìn hắn, kinh sợ lại oán hận. Khóc cái gì, càng khóc càng xấu. Hắn còn có điểm ghét bỏ, chính là muốn bắt chính mình tay đi mà sạch sẽ nàng hồ đầy mặt nước mắt, thô lô động tác sắt đến miêu miêu khuôn mặt tử sinh đau, nàng vội vàng về phía sau súc né tránh. Miêu miêu không xấu. tiểu cô nương chừng mắt hắn, sợ hắn lại xoa chính mình mặt. Là là là người không xấu ngươi cùng nhặt rác rưởi ăn đại mèo đen giống nhau đẹp rốt cuộc là ở vào tính tình ác liệt kỳ nam hải tử bạch hàn mới vừa ăn mắng xoay người lại đã quên đau thấy mội mội khóc mắt đỏ giống chỉ bị khuất tiểu bạch thỏ tử hắn lại ác liệt mà tưởng khi dễ nàng quả nhiên hắn nhắc tới đến đại mèo đen tiểu cô nương hoa ôm một tiếng lại khóc lớn lên bạch hàn đồng học là cái kẻ tái phạm đem mội mội lộng khóc loại chuyện này từ nhỏ đến lớn hiển nhiên là quên làm giờ phút này Muội há mồm liền khóc thét Hắn khẳng định không được nhậm nàng khóc đem ba ba mụ mụ đưa tới. Ngươi xem hắn kê tiếp một loạt động tác nhiều thuần thủ. Hắn hai ba bước nhảy khởi đem cửa phòng đóng lại, xoay người lập tức nhảy lên giường, đem cái trốn ở góc phòng anh anh anh vật nhỏ kéo ra tới. Sợ tới mức người thẳng phát run, đang lúc miêu miêu ủy khuất thêm phẫn nộ, thật sâu hút một hơi chuẩn bị liều mạng khóc kêu khi có người so nàng càng mau, bạch hàn đồng học là cái tay chân mau lẹ, chạy nhanh mà che lại nguội miệng. Ngô Ngô Ngô, miêu miêu chừng lớn mắt nước mắt chảy ròng. Bạch Hàn khẳng định cũng không dám thật đem muội muội cấp che khẩn làm nàng thở không nổi, tổng chính là làm làm bộ giáng dọa do nàng, mà đối phương cũng xác thật bị dọa sợ, khóc cũng khóc không ra, chỉ không ngừng nước nở. Bạch Hàn đồng học cái này vông ra tay cảnh cáo mà trừng liếc mắt một cái muội muội, đối phương bả vai nho nhỏ co rụt lại, nước nở nhìn hắn, hắn biết nàng không dám lại khóc, lúc này mới xả tay háo xoa xoa nàng mặt mèo, phu nàng, ngươi nhất sẽ tìm ba ba mụ mụ cáo trạng, còn khóc. Bạch Hàn đồng học cũng có chút ủy khuất. Bởi vì nói mội muội khó coi, hắn mông gặp tội lớn, hiện tại còn đau đâu, ngồi ở trên giường đều là dùng biệt nữ sườn dáng ngồi thế. Kaka ngươi có phải hay không thí thí đau? Tiểu trôi non nhìn Kaka xấu hổ dáng ngồi, nghĩ đến Kaka từ trước bị tấu mông con trạng, sợ hãi mà duỗi tay cọ cọ hắn mu bàn tay, hồng hồng đôi mắt trần chờ mà liền phải hướng hắn mông nhìn lại. Bạch hàn lửa thiêu mông dạng mà từ trên giường nhảy dựng lên đứng ở trên mặt đất, như là bị giẫm tới rồi cái đôi miêu, tô miêu miêu. Ngươi ngươi ngươi mới thí thí đau, ca ca quả nhiên thí thí đau. Miêu miêu thương hại lại lý giải mà nhìn mắt ca ca, khóc ướt lông mi phẩy phẩy, ôm đầu gối ngồi xổm trên giường không hề ngôn ngữ. Bạch Hàn thể giờ khắc này hắn ở chính mình từ trước đến nay mềm lộc cộc vô dụng muội muội trong mắt, thấy được khinh bỉ loại này đáng giận cảm xúc, đặc biệt cho người. Bạch Hàn đồng học đương trường thật bao, để sát vào muội muội, hung tợn nói, tô miêu miêu, ngươi ngươi đừng cho là ta là bị tấu nông, ta chỉ là té ngã một cái mà thôi. Nguyên lai ca ca cũng sẽ cùng nàng giống nhau đi đường té ngã, miêu miêu trộm nhấp miệng cười cười. Nàng cười, có người lập tức liền dùng lớn nhất ác ý tới phòng đón nàng, tô miêu miêu ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta là cái loại này dùng vụng về nói dối che giấu chính mình chật vật tiểu nhân sao? Miêu miêu mới bao lớn điểm tuổi, vụ về chật vật này chờ phức tạp từ ngữ nàng như thế nào nghe hiểu, tóm lại là nhìn đến ca ca sinh khí đến lợi hại, sợ lại bị che miệng nói không được lời nói, nàng vẫn là man thức thời. Cọ lại đây dắt nhân ra tay, cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không muốn để ý tới nàng. ngươi làm gì? Bạch Hàn Đồng học phiền chết nàng không khí tiết, trắng nàng liếc mắt một cái, ném ra tay nàng. Tiểu bằng hưu đâu thèm có xấu hổ hay không nhạ, miêu miêu mới khôi hải, nhân ra càng ghét bỏ nàng nàng còn càng đi hắn trước mặt ấu. Rất giống ý định muốn cách thứ người chết, còn một bộ tiểu lấy lòng bộ dáng, ca ca lại đây ngồi, bên này mềm mại điểm. Nàng một bàn tay túm nhân ra tay, một cái tay khác đem nàng bí đao ôm gối rời đi. dịch vị trí cấp ca ca bạch hàn hừ hừ một tiếng ngồi xuống miêu miêu trong lúc nhất thời có điểm ngượng ngùng cũng không nói lời nào liền uốn gối ngồi ở ngồi ở trên giường nhìn ca ca giống chỉ tùy thời chờ mệnh lệnh tiểu chân chó bạch hàn đồng học bị nàng đen lúng liếng mắt to xem đến không được tự nhiên tiểu khụ một tiếng nói cái kia tô miêu miêu ngươi kỳ thật cũng không phải đặc biệt xấu nhưng là khẳng định cũng không xinh đẹp ngươi đừng tự mình đa tình thấy mỗi mỗi ánh mắt sáng ngời lại ảm đạm đi xuống Bạch Hàn Đồng học cũng là tiểu hài tử tâm tính, dối tay nắm muội muội tiểu mềm tay, cái này thanh âm mềm mại rất nhiều, ngươi khẳng định là so với kia chỉ đại mèo đen đẹp, kia chỉ miêu mới xấu liệt, cái nuôi thượng nhau dính dính giống, cái gì nha? Miêu miêu nếm máu, tiếp nhận rồi chính mình chỉ là tư sắc thắng qua đại mèo đen sự thật. Bạch Hàn Đồng học thấy muội muội gục xuống đầu buồn bã hiểu xỉu, hắn lại có điểm không thể hiểu được mà bực bội, đầu ngón tay xoa bóp muội muội tiểu mềm tay, hắn cảnh cáo nói, "Nhã, Tô Miêu Miêu" Ngươi hiện tại cũng rõ ràng chính mình bộ dáng, về sau cũng đừng loạn thu nhân ra thư tình, nếu không người khác sẽ chê cười ngươi người xấu xí nhiều tắc quái, kia mới mắc cỡ thật sự. Dù sao ngươi là ta thân muội muội, liền tính ngươi cùng kia chỉ đại mèo đen giống nhau khó coi, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Bạch Hàn Đồng học nói những lời này thời điểm đặc biệt chân thành, đặc biệt cao lớn thượng. Miêu Miêu còn có điểm bị khuất, Hồng Hồng đôi mắt nhìn Kaka, ca ca, kia Kaka ca ca còn dạy ta làm tác nghiệp sao? Giáo, đương nhiên giáo ngươi. mau đem sách bài tập lấy ra tới viết xong chúng ta hảo đi ra ngoài làm trò chơi ân ân hảo đát vừa nghe làm trò chơi miêu miêu cũng quản không được đẹp hay không dù sao nàng còn không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng nàng man nghĩ thoáng đơn giản chính mình so với kia chỉ xú xú đại mèo đen đẹp đơn giản ca, ca không chê chính mình một lớn một nhỏ hai người hoa trên giường thấu một đống làm bài tập miêu miêu đề nào không biết làm ca ca giáo ngươi xoa xoa mội mội đầu Bạch Hàn Đồng học lòng tự tin quả thực bạo lều tới cực điểm. Hoa hắn bên cạnh người tiểu cô nương hàm chứa kẹo que không rảnh đọc sách buồn, thì đô đâu ngón tay tùy ý loạn chỉ, cái này sẽ không, cái này sẽ không. Nơi này, nơi này, này đó đều sẽ không. Tô miêu miêu người đi học nằm mơ đi à, đơn giản như vậy toán cộng đề đều sẽ không làm, quả thực vô dụng chết. Bạch Hàn Đồng học toái toái niệm, múa bút thành văn. Mười phút sau. Còn có chỗ nào sẽ không? Nơi đó, nơi đó. Còn có nhất bên phải kia đạo để cũng sẽ không. Thô miêu miêu ngươi trong óc đều trang thư tình đi đi. Tiếp tục múa bút thành văn. để n nở cái 10 phút lúc sau. Miêu miêu, ca ca, còn có chỗ nào không có làm. Bạch hàn, nơi này, nơi này còn có cuối cùng một đạo. Liều mạng múa bút thành văn. Miêu miêu, ca ca nhanh lên làm sao, còn muốn hay không thô đi làm trò chơi. Bạch hàn, ồn ào cái gì, lập tức thì tốt rồi vô hạn múa bút thành văn. Kết quả chính là... Các ca ca vĩnh viễn nói muốn dạy nàng làm bài tập, mà nàng Vĩnh Viễn không biết tác nghiệp là cái cái gì ngọn ý. Sau khi thành niên Tô Miêu Miêu nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ học cha thời gian, luôn là đặc biệt thổn thức, người nào, luôn là người tài giỏi thường nhiều việc. Sự thật chứng minh, Miêu Miêu học cha chính là như vậy dưỡng thành, tổng này tinh túy, bảy chữ, tác nghiệp ca ca làm thay. Phiên ngoại xong. chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.